Nam Hải, Nữ Hải, mặc kệ là Nam Hải vẫn là Nữ Hải, dù sao nó đều phải tiêu ta ông nội, ta muốn nó khi ta chuyển nhân. Đi đi đi, con không có đến với ngươi, chẳng lẽ sẽ đến lượt ngươi sao? Được rồi được rồi, sảo cái gì sảo? Chúng ta hỉ, giận, ai, nhạc trước nay đều là cùng nhau, cho nên này trong bụng hoa hoa là chúng ta chuyển nhân, không bằng chúng ta cho hắn lấy cái dây nghe tên. Đúng đúng đúng, lấy tên, tiêu tiểu hỉ, gọi là gì tiểu hỉ? Khó nghe đã chết, tiêu tiểu giận, gọi là gì tiểu giận? Càng khó nghe, một cái không cẩn thận nói thành tiểu nô, tiêu chẳng phải là thành nô lệ. Tiêu tiểu ai? Ngươi tưởng chúng ta chuyển nhân về sau ai chết sao? Tiêu tiểu nhạc thật tốt nghe tên a? Tiêu tiểu hỉ đều tiểu giận, đều tiểu ai, đều tiểu nhạn, bốn cái lao nhân liền bởi vì một cái tên tranh đến ngươi chết ta sống, còn kém điểm vung tay đánh nhau, nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào tranh, trước sau đều không rời đi tại chỗ. Hơn nữa bọn họ khắc khẩu bên trong mang theo đoàn kết lương bị, giống như là bốn cái huynh đệ, không rời không bỏ, nhưng có cả ngày ủ nào nhủ não. Một nhược hân trong óc tất cả đều là hồi não, cái gì cũng chưa biết rõ ràng, không biết chính mình ở nơi nào, càng không biết chính mình bụng vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy lại. Nghe kia bốn cái lao nhân khắc khẩu rất là phi lòng, thật sự chịu không nổi liền hét lớn một tiếng, đều câm miệng cho ta. Gầm lên giận dữ lúc sau, bốn cái lao đại đều ngoan ngoãn câm miệng, giống bốn cái nghe lời tiểu hài tử đái tại chỗ bất động nhưng mà như vậy trạng thái không có thể liên tục bao lâu thực mau liền biến mất biến trở về nguyên lai bộ dáng chúng ta vì cái gì muốn nghe nàng đúng vậy vì cái gì bởi vì nàng là trừ bỏ chúng ta bốn người ở ngoài thứ năm cá nhân kia hẳn là nàng nghe chúng ta mới đúng vì cái gì là chúng ta nghe nàng vậy ngươi vì cái gì câm miệng ta có câm miệng sao ta không có ta cũng không có một nhược thân thật sự vô nữ tới rồi cực điểm tạm thời không nghĩ cùng này bốn cái thần kinh không bình thường lão nhân nói chuyện đẩy ra bọn họ một tay phủ trụ bụng to cố hết sức mà từ giường nệm thượng đứng lên vốn dĩ nàng tưởng trước xuyên giày, đáng tiếc không gặp giày, đành phải trần trụi chân trắng lực đi phía trước đi hai bước nhìn xem xung quanh hoàn cảnh Đây là một cái rất kỳ quái địa phương, trên không có năm loại nhan sắc tụ tập mà thành, như là một phen ngũ sắc vũ, năm loại nhan sắc phân biệt đại biểu năm loại bất đồng lực lượng, Kim hệ chi lực, Mộc hệ chi lực, Hỏa hệ chi lực, Thủy hệ chi lực, Thổ hệ chi lực. Này năm loại lực lượng đều rất mạnh, quần quần không ngừng đem linh khí từ trên không truyền xuống, khiến cho phía dưới thế giới ngũ quang tập sắc, núi sông thụ thạch đều cùng bên ngoài hoàn toàn bất động. Đây là địa phương nào a? Mục Nhược Hân nhìn không ra nơi này là địa phương nào, lẩm lầu đầu hỏi ra tới, còn chờ mong có người đến trả lời, rốt cuộc quanh có 4 cái lao nhân, bọn họ bên trong tổng hội có một người đến trả lời nàng đi, đáng tiếp nàng sai rồi, căn bản không ai lý nàng bốn cái lao nhân còn ở tranh luận không thôi, ai cũng không ngừng ai, còn ngồi dưới đất ngươi một câu ta một câu, ngươi một lời ta một nữ Vì không phải nói tốt ta chính là lao đại sao? Các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Vì cái gì ngươi là lao đại? luận tuổi chúng ta đều giống nhau, luận tu vi cũng giống nhau, dựa vào cái gì ngươi là lao đại? Chính là chính là. Nếu đều nghe ngươi, vậy ngươi kêu chúng ta dựng ngủ, chúng ta cũng đến dựng ngủ sao? Lúc trước nói tốt chẳng phân biệt lớn nhỏ, như thế nào hiện tại lại nói lên lao đại tới? Bởi vì chúng ta là hỉ, giận, ai, nhạc, ta là hỉ, cho nên ta là lao đại. Dựa vào cái gì đem ngươi hỉ tự phong phía trước, giận hỉ, ai, nhạc chẳng lẽ không được sao? Nói như vậy giận liền ở phía trước, ta đây chính là lao đại. Đi đi đi đi, hẳn là ai, khỉ, giận, nhạc, ai ở phía trước, cho nên ta là lao đại. Vì cái gì không thể là nhạc, khỉ, ai, giận, như vậy ta chính là lao đại. Nói được tương đối nhiều chính là hỉ nộ ai nhạc, các ngươi chẳng lẽ không phải sao. Mặc kệ, dù sao ta không đồng ý ngươi làm lao đại. Ta cũng không đồng ý. Bốn cái lao nhân vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tranh đến là khí thế ngất trời, liền kém không có vung tay đánh nhau, nhưng bọn họ cố tình lại không đánh. Mộc Nhược Hân bị này bốn cái kỳ quái lao nhân làm cho một cái đầu hai cái đại, đứng không bao lâu liền cảm thấy mệt mỏi quá, eo đau bối đau, nhìn nhìn một phía, tuy rằng có rất nhiều có thể ngồi cũng đá, nhưng những cái đó cục đá nhan sắc đều kỳ quái, quái, nàng không dám ngồi, đành phải trở lại nguyên lai địa phương ngồi. Mộc Nhược Hân ngồi xong lúc sau, phát hiện kia bốn cái lão nhân còn ở xảo rước quát liền chờ bọn họ sào xong lại nói, nàng trước cho chính mình bắt mạch, nhìn xem trong bụng bảo bảo còn được không. Này, sao có thể? Mộc Nhược Hân cho chính mình bắt mạch lúc sau, chấn động, còn tưởng rằng là nghĩ sai rồi, lại cẩn thận đem một lần, kết quả đáp án vẫn là giống nhau, giận mình mà nhìn chính mình bụng, dùng tay nhẹ nhàng lướt, trong lòng nỗi băn khoăn càng lớn càng lớn. Tư Mạch Tương tới xem, nàng đã mang thai 8 tháng, khó trách bụng sẽ như vậy lại. Chính là không đúng à, nàng bị lốc xoáy cuốn đi, tiến vào huyền linh giới chi phía sau cửa, căn bản không có bao lâu, phản phật chính là hôm qua phát sinh sự, như thế nào liền 8 tháng đâu. Ai tới nói cho nàng này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mục Nhược Hân càng nghĩ càng sốt ruột, quấn lên liền động thai khí, đau bụng đến lợi hại, a. Nghe được đau tiếng kêu, kia bốn cái kỳ quái lão nhân mới đình chỉ khắc khẩu, bốn người lấy tương đồng mau tốc độ lắc mình đến Mục Nhược trước mặt, tám đôi mắt đều nhìn chầm chầm nàng xem, lần lượt hỏi. "Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không bụng đau? Có thể hay không muốn sinh? Muốn sinh sao? Thật tốt quá, như vậy ta liền có thể ôm tôn tử, ha ha. Sinh ngươi cái đại đầu quỷ" Nàng mới hoài 8 tháng, liền tính là sinh cũng là sinh non, như vậy đối hải tử không tốt. Chẳng to các người đôi mắt thấy rõ ràng, nàng nơi nào tưởng là muốn sinh. Đừng nhìn nàng bụng, xem nàng mặt. Mặt khác ba cái lão nhân nghe xong cái thứ tư lão nhân nói, cùng nhau ngẩng đầu nhìn một nửa khuôn mặt, này vừa thấy liền toàn bộ lộ ra thất vọng chi sắc. Ta còn tưởng rằng nàng muốn sinh đâu, Nguyên Lai like không phải, không vui mừng một hồi a. Nàng đều hoài 8 tháng, lại quá một hai tháng khẳng định sẽ sinh, chúng ta chờ một chút. Đúng vậy, chờ một chút. Vừa rồi vấn đề còn không có đáp án đâu, tiếp tục tiếp tục. Ngươi mục Nhược Hân thật là dở khóc dở cười, lấy này bốn cái kỳ quái lao nhân không có cách, trong lòng biết trực tiếp hỏi là hỏi không ra cái gì tới, cho nên không hỏi, chậm rãi chờ, trước đem chính mình kiểm tra cái liền, lại cảm ứng một chút ở nàng trong cơ thể linh thú cùng thần thú, xác định chúng nó đều còn ở mới an tâm, còn có trên tay vòng tay. Đúng rồi, nàng có thể đến ý cảnh đi tìm thập phương hỏi một chút. Mục Nhược Hân tưởng tượng đến thập phương liền đến ý cảnh chung đi. Bốn cái lao nhân thấy mục Nhược Hân hóa thành lục quang bay đến một cái vòng tay chung, cho rằng nàng muốn chạy, vì thế cũng đi theo chui vào vòng tay bên trong đi. Cái kia tiểu cô nương muốn bỏ chạy, truy, không thể làm nàng chạy nha. Nàng trong bụng cái kia vẫn là ta truyền nhân đâu. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, nhanh lên đem nàng truy hồi tới đúng đúng đúng, truy, nhất định phải truy, bằng không chúng ta này sáu tháng thủ nàng đã có thể mà thủ. Mục Nhược Hân đến ý cảnh đi, phát hiện ý cảnh đã không sai biệt lắm khôi phục thành nguyên lai like bộ dáng, trong lòng rất là vui mừng, vì thế khởi bước hướng cách đó không xa nhà lầu đi đến. Ai ngờ nàng mới vừa đi một bước, mặt sau liền chuyển đến mấy cái bang bang thanh, quay đầu nhìn lại, nhìn đến kia bốn cái kỳ quái lao nhân điệp la hán điệp ở bên nhau, nhất phía dưới cái kia cơ hồ bị ép tới đá bất quá khí tới. Mục Nhược Hân đến cái bụng to, rất khó không lưng, cho nên liền đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn kia bốn cái lao nhân điệp la hán, chờ chính bọn họ bỏ dậy, nghi hoặc hỏi truy, các ngươi là vào bằng cách nào? Ý cảnh không thích người ngoài tiến vào, hơn nữa không có nàng dẫn dắt, người ngoài cũng vào không được, này bốn cái kỳ quái lão nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên vào được. Thì nội ai nhạc bốn lão nhân không để ý đến một được hơn, càng không trả lời nàng vấn đề, bốn người cứ như vậy một cái đập một cái, oan giận không ngừng. Đầu tiên là nhất phía dưới một cái oan giận, "Uy, ngươi tính toán ở ta trên người ngốc tới khi nào?" "Mau đứng lên." "Không phải ta không đứng dậy, là ta khởi không tới, ta trên người còn có một cái ngốc đâu." Vì, ngươi còn không nhanh lên lên, ta cũng khởi không tới, mặt trên có cái nóc." ở trên cùng lao ra ra chồng gối nằm còn ở vào hôn đầu chuyển hướng bên trong nhất thời nửa khắc không có thể hoán lại đây đành phải vẫn luôn nốc chờ hào chút mới bỏ dậy bỏ dậy lúc sau còn đứng không xong lảo đảo vài cái thiếu chút nữa lại té ngã bốn cái lao nhân từng cái bỏ dậy song song đứng bốn trương mặt già biểu tình thực phong phú muốn đáng yêu có đáng yêu muốn buồn cười có buồn cười phải có thú có thú vị giống như là kính bạn hoa cảnh quan mục nhược hân nhìn thấy này bốn cái đáng yêu kỳ quái lao nhân hơn nữa không cảm giác được bọn họ trên người có ác ý ở trong lòng kỳ thật cũng rất thích bọn họ. Tư Năng đỉnh cái bụng to tới xem, thời gian hẳn là qua đi hơn nửa năm đi, tại đây hơn nửa năm thời gian có lẽ chính là này bốn cái kỳ vãi lao nhân ở chiếu của nàng, cho nên nàng bụng hài tử mới có thể bình bình an an lớn lên. Bởi vậy nói đến, Năng hẳn là cảm tạ bọn họ mới đúng. Bất quá ở không có biết rõ ràng sự tình mọi nguồn phía trước, nàng không nghĩ đem phòng bị ta đến không còn một mảnh. Một nhược thân sửa sang lại hảo tâm tự, thiết điểm tâm phòng. Hỏi, các ngươi bốn cái như thế nào đi theo tiến nơi này? Còn không phải là cái ý cảnh mà thôi, có cái gì cùng lắm thì nguyên lai like cái này vòng tay là ý cảnh, chúng ta lúc trước như thế nào không phát hiện? Lúc trước chúng ta chỉ nhìn chăm chăm nàng bụng xem, nơi nào xem nàng vòng tay, không chí một cái một vòng tay, không đáng giá tiền chúng ta cái gì kỳ chân dị bảo không có một cái vòng tay thôi nghe này bốn cái lao nhân cầu khí một nhược hơn có thể đoán được ra bọn họ lai lịch không nhỏ tâm phòng không dễ xuống bất quá lại nhiều vài phần tôn tính hỏi lại như vậy xin hỏi bốn vị tiền bối nơi này rốt cuộc là địa phương nào ta lại như thế nào đi vào nơi này còn có ta hải tử tiểu cô nương nơi này là ngươi vòng tay bí cảnh ngươi chẳng lẽ không biết sao nàng nên không phải là đầu ngủ hỏng rồi đi có khả năng có khả năng nếu không đợi lát nữa chúng ta cho nàng tu tu đầu cần thiết đến tu một tu cơ thể mẹ đầu nếu là hỏng rồi sẽ ảnh hưởng đến nàng trong bụng hải tử ta nhưng không hy vọng truyền nhân đầu là hư nói được có đạo lý chính là này đầu nên như thế nào tu a Cậu người tù quá đầu sao? Không có. Nếu không trước bắt ngươi đầu tới thử một lần, nhìn xem như thế nào tu. Vì cái gì không phải bắt ngươi đầu? Bốn cái lao nhân lại sao? Ôn áo đến là hồn tiên địa ám. Một nhược hân âm thầm cảm thán một tiếng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, không hề hy vọng xa vừa này mấy cái lão nhân có thể hảo hảo trả lời nàng vấn đề, cho nên mặc kệ bọn họ, xoay người hướng một bên nhà lầu đi đến, tính toán chính mình đi tìm án. Cậu người không bằng cậu mình, liền tính tới rồi thế giới xa lạ, nàng cũng muốn dựa vào chính mình. Trước mắt muốn trước biết rõ ràng chính mình ở nơi nào, sau đó hỏi thăm á hành tin tức. Nơi này nên không phải là huyền linh giới đi, không rất giống. Chương 295, năm màu chi tính thì nô ai nhạc bốn cái lao nhân tranh á tranh, sảo á sảo, khắc khẩu nửa ngày mới phát hiện một nương hân đã đi xa, bốn người tương xả đuổi kịp. Đừng xảo cũng đừng cái cổ, kia cô nương đều đi rồi, mau đuổi theo, mau đuổi theo. Nàng khi nào đi, người quản nàng khi nào đi, chạy nhanh truy đi. Còn vô nghĩa, người đều không thấy. Bốn cái lao nhân đông xả tay kéo đuổi theo một nương hân, chạy đến kia đống độc đáo nhà lầu chung, bởi vì xem nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, cho nên cũng không cảm thấy này phòng ở có bao nhiêu đặc biệt. Bốn người lực chú ý đều ở một nương hân đính cái kia bụng to thượng. còn vây đi lên nhìn chầm chầm nhìn, đem một nhược hân vây ở bọn họ bốn người trung gian. Mục Nhược Hân tưởng lên lầu đi xem, chính là bị hỉ nộ ai nhạc bốn cái lao nhân mây cuốn, căn bản vô pháp đi trước, mặt một hỉ, không vui chất vấn, các ngươi bốn cái rốt cuộc muốn thế nào? Không trả lời ta vấn đề, lại ngăn lại ta được đi, khi dễ ta đến cái bụng to sao? Ai khi dễ ngươi? Chúng ta chỉ là đang xem chúng ta bốn người tương lai truyền nhân, cùng ngươi không quan hệ. Nàng bụng lại rất có viên, khẳng định là cái Nam Hải. Ai nói? Ta cảm thấy là nữ hải. Nam Hải tương đối hảo, nữ hải tương đối hảo. Nam Hải, nữ hải. Một Nhược Hân hỏa đại cực lực, dùng sức đem che ở phía trước hai cái lao nhân đẩy ra, giống ta nói, cho ta tránh ra. Mặc kệ là Nam Hải vẫn là nữ hải, ta đều sẽ không làm ta hải tử làm các ngươi nhân vì cái gì? ngươi biết có bao nhiêu người muốn làm chúng ta chuyên nhân sao? chúng ta coi trọng ngươi hải tử là phúc khí của ngươi. tóm lại đứa nhỏ này nhất định đến làm chúng ta chuyên nhân. khẩu khí thật đúng là không nhỏ a. ta quản các ngươi là cái gì lai lịch? đây là ta hải tử, ở ta hải tử không hiểu chuyện phía trước. nó nguyên do sự việc ta cái này mẹ ruột làm chủ, các ngươi nào mát mẹ nào ngốc đi. một nhược hân đã bắt đầu sờ hiểu này bốn cái quái lao nhân kỳ quái tính tình cùng hành sự tát phong, mà nàng cũng không phải ăn chay, sẽ không để ý bọn họ lù nghịch. liền tính không này bốn cái quái lao nhân cường, nàng chơi cũng đuổi chết bọn họ. Thì nội ai nhạc bốn người trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm một lượt hơn xem, đầy mặt đều là kinh ngạc, như là gặp cái gì hi hữu chi vật, tò mò không thôi, tám đôi mắt đều ở nghiên cứu trước mắt cái này hiếm lạ đồ vật, trầm mặc một lát lúc sau lại bắt đầu tranh luận không thôi. Nay tiểu nữ oa giống như có ta năm đó phong phạm. Cái gì ngươi phong phạm, đó là ta phong phạm. Ngươi nhìn xem nàng kia tính tình, tiếc khí thế, kia biểu tình, quả thực chính là cùng ta một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiết bảng, theo ta thấy, nàng giống ta. Ngươi cũng đừng hướng tự mình trên mặt thiết vàng, nàng giống ta, tất cả đều giống ta, cho nên nàng hài tử nhất định cùng ta có rất nhiều tương tự chỗ, làm ta truyền nhân quá thích hợp. Ai ai ai, cái gì làm ngươi truyền nhân? Đó là ta truyền nhân. Ta ta, đừng cái của, là của ta. mục nhược hân lại nghe được quen thuộc một năm miệng mười tranh luật, bên hai ẩm ẩm vang lên, cảm thấy hảo phiền, đơn giản ai đều không để ý tới, bước nhanh đi phía trước đi, vì ngăn cản kia bốn cái quái lao nhân, còn ở trên đường tới xuống rất nhiều lục quang hạt giống, làm chúng nó mọc dễ nảy mầm, mọc ra rậm rạp đằng lâm, ngăn lại này bốn người. Thẳng đến đằng lâm mọc ra tới, rậm rạp một mảnh, thì nỗ ai nhạc bốn cái lao nhân mới chú ý tới, đình chỉ tranh luật, đồng thời quay đầu nhìn về phía đằng lâm, lại là một phen tranh luận. oa, này tiểu nữ oa thật không đơn giản, cư nhiên có thể lập tức làm ra như vậy tảng lớn đằng lâm, chúng ta giống như coi thinh nàng, cái gì coi thinh nhìn từ chúng ta đem nàng cứu trở về đi vào hiện tại nàng mới tỉnh lại chúng ta đối nàng hoàn toàn không biết gì cả nơi nào tới coi kinh. bất quá nhìn dáng vẻ nha đầu này không đơn giản là một nhân vật mẫu thân là một nhân vật kia hải tử hẳn là kém không đến chạy đi đâu đi chính là chính là nàng trong bụng đứa bé tiên nhất định là nhân trung lão phượng, là ta chuyển nhân ha ha thôi đi ngươi chuyển nhân hảo hảo đều đừng xảo tóm lại đứa bé tiên là chúng ta bốn người chuyển nhân đều con thất thần làm gì chạy nhanh đuổi theo a nếu là nha đầu này chạy chúng ta thượng nơi nào cấp đi Yên tâm đi mặc kệ nàng bản lĩnh lại lợi hại cũng ra không được này năng mẫu chi kính đi nhìn xem nàng rốt cuộc đang làm cái gì Thì Nộ Ai Nhạc bốn người không ôn không hỏa, nhẹ nhàng vây vây tay liền đem kia một tảng lớn đằng lâm cấp thoát đi, sau đó đi phía trước đi đến. Mục Nhược Hân cũng không biết Hộ Ai Nhạc bốn người đã thông qua đằng lâm, còn tưởng rằng nàng đằng lâm có thể vây cuốn bọn họ một đoạn thời gian, ai ngờ nàng chân trước mới vừa bước vào đại môn, kia bốn người liền đuổi theo, còn bỏ qua cho nàng, trực tiếp vọt tới trong phòng đi, giống bốn cái tò mò bảo bảo, nơi nơi sở loạn loạn xem. Hoa, này ghế dựa hảo mềm a, ngồi thức thoải mái, ta thích. Này bức họa họa đến cũng thật tốt quá đi, cùng chân nhân dường như, quả thực chính là xuất từ thần bút tay, quá không thể tưởng tượng. Này phòng ở so với ta chủ sinh đẹp nhiều, đẹp đẹp. Đây là thứ gì? Bộ dáng quái quái. Một nhược hắn đứng ở cửa, nhìn bốn cái lão nhân đem nàng phòng ở làm cho lung tung rối loạn, tức giận phi thường, tức giận mắng to, các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài, Lan, đáng tiếc vô dụng, kia bốn cái lão nhân đương không nghe thấy, tiếp tục chơi chính mình, xem chính mình, cái gì đều đi sờ sờ, bính một chút, còn lẫn nhau phẩm luận chính mình trong tay đồ vật. Ta quyết định, muốn đem cái này phòng ở dọn ra đi, biến thành ta phòng ở. Uy, ngươi cũng quá ích kỷ đi, tưởng một người độc chiếm sao? Nay phòng ở cũng nhìn chúng, dựa vào cái gì cho ngươi dọn? Các ngươi đều đừng cái cỏ, cái này phòng ở là của ta, ta muốn định rồi. Cái gì ngươi muốn định rồi? Nay phòng ở có ghi tên của ngươi sao? Ta cũng nhìn chúng cái này phòng ở, ta cũng muốn đi đi đi ta là lão đại các ngươi cũng phải nghe lời của ta ai nói ngươi là lão đại ta mặc kệ dù sao này phòng ở ta muốn ta muốn một nhược hân hỏa đại cực kỳ đến trong phòng bếp đánh tới một chậu nước vương kia bốn cái lao nhân trên người bác bị bắt một thân nước lạnh lúc sau thì nỗ ai nhạc bốn người ăn tính xuống dưới dùng tay lau trên mặt thủy cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía một nhược hân mỗi người đều một bộ không thể hiểu được bộ dáng tuy rằng có tức giận nhưng càng có rất nhiều vô tri đam yêu chúng ta bị thủy bát vô nghĩa ta quần áo đều ướt yêu cầu ngươi tới nhắc nhở sao đã lâu không có bị thủy bắt nha cảm giác có điểm quái quái này thủy hình như là ngọt khá tốt uống phải không ta đây uống, uống xem. Thì nội ai nhạc bốn người lẫn nhau nhìn nhau một ít, đều liếm liếm trên tay thủy, nếm thử hương vị, ngay sau đó lại là một phen lôi người chết ngôn luận. Thật đúng là ngọt. Ngọt? Nơi này thủy như thế nào sẽ là ngọt? Này hình như là cam truyền chi thủy, hảo uống hảo uống. Còn có hay không a? Lại đến một chút. Thật nhiều đều xài đến trên mặt đất, thật đáng tiếc. Một Nhược Hân quả thực không thể tin được chính mình trước mắt chó đã thấy hết thảy, đối này bốn cái kỳ quái lao nhân càng thêm vô ngữ, cảm thán một tiếng, lại tức lại bực lại bất đắc dĩ, vì thế cầm trong tay chậu nước bùng, ngồi ngay ngắn đến trên sofa, ngẩng đầu dữ ngực nhìn kia bốn cái lão nhân, cũng thầm vâng ngữ khí thầm bợ họ các người nếu còn tưởng uống như vậy ngọt nước suối, vậy thành thành thật thật trả lời ta vấn đề, nếu ai sai mở lời đề, ta liền đem hắn trên đầu mao toàn cạo, mao, cạo, thì nội ai nhạc bốn người trong miệng một lời đáp lại, cùng vươn tay phải sờ sờ chính mình đầu, tưởng tượng bị cạo trọc bộ dáng, sau đó lại nghị luận, các người nói đem trên đầu mao toàn cạo sẽ là bộ dáng gì, cảm giác đỉnh hảo ngoạn, nếu không thử xem đi, ngươi trước thí, ngươi cạo lúc sau đẹp ta lại cạo, cái gì ngươi trước ta trước, lúc trước nói tốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, muốn cạo đương nhiên cùng nhau cạo, dù sao cạo lúc sau còn hội trưởng trở về, hiện tại liền cạo sao? đương nhiên là hiện tại, trước tìm đem sắc bén một chút đau các ngươi một nhược thân không biết nên khóc hay nên cười, bị hỉ nộ ai nhạc này bốn cái lão nhân làm cho dạ dày đau. tưởng tượng đến chính mình dạ dày, đột nhiên cảm thấy hào đói, nhìn nhìn lại kia bốn cái tranh luận không thôi lão nhân, biết rõ bọn họ lại muốn thao thao bất tuyệt một phen, vì thế không để ý tới bọn họ, tới trước phòng bếp đi lộng điểm ăn. dựa theo thời gian tới tính, nàng rời đi hẳn là có nửa năm, trong phòng bếp những cái đó đồ ăn chỉ sợ đã sớm không thể ăn đi, bất quá gạo hẳn là còn có thể ăn, vườn rau đồ ăn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể trích đến ra một chút, sau đó đến trong hồ chảo một con cá, thu phục. một nhược thân hiện tại đã không tội mà biết rõ ràng sự tình mong ẩn, mà là chất giải quyết chính mình ngũ tản miếu nàng hiện tại đói đến bụng thầm thịt đeo, lại không ăn cái gì nói chỉ sợ liền nói chuyện sức lực đều không có. Thời gian từng giọt từng giọt qua thứ, bất tri bất giác chung đã qua đi hơn một canh giờ. thì nội ai nhạc còn ở trong đại sảnh thảo luận cạo trọng sự, hơn nữa đã chuẩn bị bắt đầu cạo. Đông nhiên ngửi được rất thơm hương vị, mỗi người đều ngửi cái mũi tùy mùi hương mà đi. Thơm quá, quá thơm, ta đã lâu đã lâu không ngửi được như vậy hương mùi hương. này, này chẳng lẽ chính là nhân gian mỹ vị sao? Ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta đã thật lâu đã lâu không ăn qua như thế nào hương đồ vật. Ta muốn ăn, không chuẩn ngươi ăn, đừng chạy bốn cái lao nhân người tranh ta đoạt, bằng mau tốc độ hướng phòng bếp phương hướng chạy tới, kết quả bốn người đồng thời đã tới, cũng bốn người cùng nhau hướng trong môn hướng, chính là cửa không đủ đại, đem bọn họ bốn người ta trụ, bởi vì bốn người thực lực tương đương, ai cũng không chịu thoái nhượng, cho nên liền vẫn luôn tạm ở cửa, như thế nào còn không thể nào vào được. Chớm mắt mà nhìn ngồi ở trong phòng bếp người hưởng dụng mỹ thực, nước miếng chảy ròng. Một nửa hơn giờ này, khắp này đang ngồi ở trong phòng bếp tiểu bàn ăn bên dùng cơm, hơn nữa đã ăn hơn phân nửa, cơ hồ mau ăn no. Thấy kia bốn cái lao nhân tạm ở cửa, tiêu bẩn cười bộ dáng thật sự rất thú vị, linh quang chợt lóe, nghĩ đến một kế, vì thế nhanh chóng đem sở hữu đồ ăn đều ăn ròng, liền khẩu năng đều không dư thừa thì nô ai nhặt chuyển biến tốt ăn cũng chưa, chỉ còn kiếm một ngụm canh, đồng thời duỗi tay muốn đi đoạt, chính là mỗi người đều muốn cướp, mỗi người lẫn nhau kiềm chế, kết quả ai cũng đoạt không đến, chỉ có thể chớm mắt mà nhìn mục nhược thân đem canh uống cạn. Ngươi, ngươi tốt xấu cũng lưu một ngụm a. Như thế nào ăn xong rồi? Chính là chính là, ngươi này nha đầu đuối, quá không lương tâm, như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi, ngươi vong ân phụ nữa. Ngươi tốt xấu cũng lưu một chút a. Thật là, o o o, không có không có, toàn không có. Bốn cái lao nhân trong tay cầm bị ăn đến sạch sẽ mầm, thiếu chút nữa liền muốn đi liếm, hơn nữa đã có người liếm. Mục nhược thân cười đáp ý, ông ta nói, các ngươi muốn ăn ăn ngon đồ vật, với ta mà nói là một kiện thực dễ dàng sự. Chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta bảo đảm cho các ngươi ăn thượng một đốn bữa tiệc lớn, thế nào? Nghe xong một Nhược Hân nói, thì nội ai nhạc bốn người toàn bộ đoan đoan chính chính ngồi vào một Nhược Hân đối diện trường ghế thượng, hơn nữa là bốn người mấy một chiếc ghế, ngoan ngoãn đến như là nghe lão sư giảng bài học sinh. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Cứ việc nói, ta nhất định làm theo. Ta cũng làm theo. Chỉ cần có thứ tốt ăn, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, đốt giết cấp boss đều được. Chỉ cần có ăn ngon đồ vật, ngươi muốn ta mệnh ta điều cấp. sáng một Nhược Hân phi thường kinh ngạc, không thể tưởng được này bốn cái quái lão nhân cư nhiên vì ăn có thể làm được loại tình trạng này, bọn họ đều điên rồi sao? Không phải bọn họ điên rồi, mà là bọn họ đã thật lâu thật lâu không ăn qua như vậy hương đồ ăn. Nha đầu, ngươi tên là gì? Vì cái gì sẽ xông vào hư không ảo cảnh bên trong? Nha đầu, xem ở chúng ta cứu ngươi một mạng vất thượng, ngươi liền làm điểm ăn ngon cho chúng ta. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần ăn ngon. Ta đều mấy ngàn năm không ăn qua ăn ngon đồ vật, con tưởng rằng đời này đều ăn không đến, không thể tưởng được. Thật tốt quá, mấy ngàn năm, cái này số liệu làm một người thân càng vì kinh ngạc, cũng biết chính mình là bị bọn họ bốn người cứu, cho nên núi bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ tôn kính một ít. Chẳng qua này bốn người đều là không ấn lẽ thường ra bài, thậm chí có thể nói đầu óc có chút vấn đề, nàng không thể lấy bình thường chi lý nên núi. Ta kêu một người thân, đến nỗi là như thế nào đến hư không ảo cảnh, cái này sau đó ta lại nói cho các ngươi, là các ngươi đã cứu ta. Vậy các ngươi là ở nơi nào cứu ta, có hay không nhìn đến một cái trên mặt có rất nhiều hoa văn nam nhân, hắn thân xuyên màu đen áo dài, vóc dáng cao cao, lớn lên tựa tuấn mỹ? Thì nội ai nhạc bốn người nghe xong một lượt hơn vấn đề, lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó cùng lắc đầu, trong miệng một lời trả lời, không có. Trong miệng một lời trả lời lúc sau liền từng cái nói chuyện. Ngươi bị hư không ảo cảnh đẩy đến Diệt Châu Chi Uyên, thiếu chút nữa liền tan xương nát thịt, là chúng ta cứu ngươi. Chúng ta tuy rằng đem ngươi cứu về rồi, nhưng ngươi vẫn là đã chịu Diệt Châu Chi Uyên bên ngoài ta lực ảnh hưởng, chúng ta phế đi thật lớn kính mới đem ngươi cứu sống, vì giữ được ngươi trong bụng hải tử, chúng ta bốn người từng người hao phí mấy trăm năm công được đâu đem ngươi cứu sống lúc sau, ngươi liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Chúng ta mỗi ngày đều cho ngươi đưa vào linh khí, giữ được ngươi cùng ngươi trong bụng hải tử mệnh, thẳng đến hôm nay ngươi mới tỉnh lại. Suốt nửa năm lâu, chúng ta đều cho rằng ngươi sống không được, ai ngờ ngươi thế nhưng còn sống, ngay cả ngươi trong bụng hải tử cũng ngoan cường mà còn sống, thật là kỳ tích à? Diệt Châu Chi Uyên, đó là địa phương nào? Một nhược hân thực cảm kích hỉ nộ ai nhạc bốn người không tiếc hao phí trăm năm công lực cứu nàng, nhưng nàng muốn trước biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn mới có thể càng tốt đáp tại bọn họ. Đặc biệt này bốn người hành xử cái gì, vạn nhất bọn họ ăn no tựa như vừa rồi như vậy điên điên cùng khủng, nàng còn như thế nào hỏi chuyện? Diệt Châu Chi Viên là năm màu chi kính cùng huyền linh giới tương giao hối địa phương ngũ hành chi lực lẫn nhau ngưng tụ mà thành độc lập cảnh giới. Bất quá nơi này bị ngũ hành chi lực phong bế, muốn đi ra ngoài là một kiện khó hơn lên trời sự. Chúng ta bốn người dùng mấy ngàn năm thời gian hợp lực mới có thể đem phong ấn một góc tạm thời rút đi, vốn định nhân cơ hội rời đi, ai ngờ thế nhưng nhìn đến ngươi chuẩn bị rất vào Diệt Châu Chi Viên trung, cho nên vì cứu ngươi, chúng ta lại đến trở lại năm màu chi kính, không có thể đi ra ngoài. Nghe xong này đó, một nược hân đại khái có điểm minh bạch, liền bởi vì minh bạch trong lòng mới rất khổ sở. Nơi này là năm chi kính, không phải huyền linh giới, hơn nữa phải rời khỏi năm chi kính so lên trời còn khó, nói không chừng so ở nhân giới mở ra huyền linh giới còn khó. Nếu thật như vậy có nói, nàng còn như thế nào đi huyền linh giới tìm á hoành, chẳng lẽ cũng muốn ở chỗ này vây thượng mấy ngàn năm, trở thành một cái tóc trắng xóa lão thái thái sao? Sự thành do người, nàng nhất định phải mau rời khỏi cái này cái gì năm màu chi kính mới được. Thì nô ai nhạc bốn người đem sự tình đại khái nói một lần, thấy Mộc Nhược Hân không phản ứng, thật cẩn thận mà kêu nàng. Nha đầu. Một nha đầu. Nếu Hân nha đầu, Mộc Nhược Hân nha đầu. Có lẽ là này đó tiếng tiêu quá mức thật cẩn thận, Mộc Nhược Hân lại tưởng sự tình nghĩ đến quá nhọc thần, căn bản là không nghe thấy, còn ở vào chính mình niệm tưởng thế giới, đôi tay nhẹ nhàng vuốt chính mình tròn trịa bụng, trong lòng thầm nghĩ, còn có hơn một tháng nàng liền phải sinh, liền tính phải rời khỏi nơi này cũng đến đem hài tử sinh hạ tới mới được chính là đem hài tử sinh hạ tới lúc sau, mang theo một cái trẻ con cũng không hảo đi mạo hiểm a. Chẳng lẽ phải đợi hài tử lớn lên nàng mới có thể đi ra ngoài? Không được không được, hài tử lớn lên kia đến là nhiều ít năm sự, nàng chờ không được. Chính là chờ không được cũng đến chờ, nàng cần thiết ở hài tử cùng A Hoành chi gian tuyển một cái. Một nhược thân thế khó xử, không biết nên như thế nào lựa chọn, chính là trong lòng đã vô ý thức mà làm ra lựa chọn. A Hoành rất quan trọng, hài tử cũng quan trọng, A Hoành có thể bảo hộ chính mình, chiếu cố chính mình, hài tử không được, cho nên liền ở một nhược thân tưởng sự tình nghi đến nhập thần thời điểm, đột nhiên một cái đinh thai nhức gót thanh em truyền đến, chân đến nàng mảng thai đều mau tan vỡ, lập tức lấy lại tinh thần, biết được là kia bốn cái lão nhân khi tác, tức giận mắng to, các ngươi làm gì kêu lớn tiếng như vậy? Ta lại không phải cái biết, thì nộ ai nhạc bốn người không ngại bị mắng, ngoan ngoan ngoan ngoan, ngoan mà ngồi, đầy mặt mỉm cười, lấy lòng mà nói chuyện. Nha đầu, ngươi muốn biết sự chúng ta đều nói cho ngươi, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta lộng điểm ăn ngon? Một nha đầu, nếu ngươi còn có mặt khác vấn đề, có thể hay không trước cho chúng ta ăn ngon, chờ chúng ta sau khi ăn xong lại trả lời ngươi. Nếu hơn nha đầu, ngươi trước cho chúng ta lộng ăn đi, hảo đói a, chỉ cần có ăn, ta cái gì đều nghe ngươi. Thật sự. Mục Nhược Hân cô y dùng hoài nghi khẩu khí hỏi, tuy rằng trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng chuyện quan trọng nàng đại khái đều biết rõ ràng, dư lại có thể từ từ tới, trước báo đáp này bốn cái ân nhân cứu mạng, này bốn cái lao nhân bị nàng mấy ngàn năm nỗ lực đều ở ví, nàng sắc nên hảo hảo báo đáp bọn họ. đương nhiên là thật sự, chỉ cần ngươi cho chúng ta ăn ngon, chúng ta cái gì đều nghe ngươi. Đúng đúng đúng, cái gì đều nghe ngươi, ngươi muốn chúng ta đi giết người phóng hỏa cũng đúng. Ân ân ân, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, chúng ta đều cấp. Giết người phóng hỏa. Mục Nhược Hân lạnh lùng cười, đầu thú hỏi, xin hỏi nơi này có bao nhiêu người xem có thể sát? Theo nàng quan sát, nơi này chỉ sợ không vài người, bằng không bọn họ bốn cái lão nhân như thế nào sẽ bởi vì ăn đối nàng như vậy ăn nói khép nép, liên bởi vì không ai, cho nên không ăn. Thì nội ai nhạc bốn người không có bất luận cái gì dấu diếm, đúng sự thật trả lời, hơn nữa trả lời thật sự đáng yêu, còn dùng ngón tay tới khoa tay một chân. Nguyên bản nơi này có 6 cá nhân, sau lại đã chết hai người, liền giữ lại chúng ta bốn cái, lại sau lại ngươi đã đến rồi, cho nên hiện tại tổng cộng có người, chờ ngươi sinh lúc sau liền có 6 cá nhân. 6 cá nhân, các ngươi còn không biết xấu hổ nói đi giết người phóng hỏa. Nếu thật là giết người phóng hỏa sống, vậy các ngươi giết a. bốn người lẫn nhau đối diện, trên mặt lộ ra vẻ khó xử bọn họ bốn cái tuy rằng thường xuyên ồn ào nhún não, kỳ thật cảm tình thực hảo, căn bản không có khả năng lẫn nhau chém giết. rất nhiều lời nói đều chỉ là nói nói mà thôi. một nhược hân nhìn ra được bọn họ bốn người chi gian cảm tình, không vì khó bọn họ, cũng là thiệt tình tưởng báo đáp bọn họ ân cứu mạng, đồng thời đối bọn họ còn có đồng tình. vì thế đối bọn họ nở rộ ra miệng cười. linh lập nói, vị vị món ngon cũng không phải là chống giống là có thể làm được ra tới, không một đốm gột nên hồ, các ngươi hiểu đi. phía trước trong viện có thật nhiều đồ ăn, tuy rằng đều khô già rồi, nhưng là đỉnh đầu trồi non miễn cưỡng có thể ăn. phía trước không xa có cái hồ, các ngươi đi bắt mấy cái cá trở về, tổng không thể làm ta đĩnh cái bụng to đi giúp các ngươi tìm nguyên liệu nấu ăn đi, đối không. Không đợi Mục Nhược Hân nói xong, thì nô ai nhạc bốn người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, đi ra bên ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn đi. Vì ăn, bọn họ cái gì đều làm. Chương 296, quá bi ai. Mục Nhược Hân hoa 2 3 thiên thời gian, đại khái biết rõ ràng chính mình hiện giờ tình huống, càng biết phải rời khỏi cái này, bị phong ấn cảnh giới là một kiện khó như lên trời sự, nhưng nàng cũng không có bởi vậy mặt mà ủ mày chau, túi lâu nhục trí, mà là bắt đầu tưởng tấn các loại biện pháp rời đi nơi đây. Tìm biện pháp cũng yêu cầu thời gian, hiện tại bắt đầu tìm nói không chừng chờ hai tự xuất thế, trưởng thành nàng liền có thể đi ra ngoài vì hiểu rõ khai năm màu chi kính phong ấn, một nửa hân mỗi ngày đều đến cái bụng to đứng cách năm màu chi đỉnh gần nhất địa phương, lần đầu nghiên cứu những cái đó ngũ sắc phong ấn, không bung tham một chút ít chi tiết, còn lại cẩn thận nghiên cứu nơi này địa thế hoàn cảnh, trước đem nơi này hết thảy lộng cái rành mạch. năm màu chi kính cùng nhân giới bất đồng, không có vạn dặm sơn xuyên, cao rừng cây lập, liên mắt một cái nhìn lại toàn là bình thản nơi, trên mặt đất che kín đủ loại kiểu dáng cục đá, các loại hình thù kỳ quái đều có, thậm chí có thật lớn ngọc thạch. đối với nhân giới mà nói, này đó cục đá đều là bảo, nhưng mà ở năm màu chi kính, nơi này cục đá lại là không đáng một đồng, khắp nơi đều là liên bởi vì nơi nơi là cục đá, không có cỏ cây hoa lâm, cho nên nơi này nguồn nước thưa thớt, chim bay cá nhảy càng là không có, duy nhất có liền đi dư thừa linh khí, có thể sống ở nơi này sinh vật đều đến giữa hấp thu linh khí vi thực, nếu không thực mau liền tử tuyệt. đối mặt như vậy nhiều đá quý, một nhược hân ha có thể không tâm động, tuy rằng nàng rất muốn đem nơi này cục đá toàn bộ mang đi, chính là mang không được nhiều như vậy, hơn nữa hiện tại cũng không có biện pháp giải phóng, cho nên nhìn đến những cái đó đại ngọc thạch lại tâm động cũng không lấy, ngẫu nhiên thu thập một ít tiểu ngọc thạch liền hảo từ ăn một nhược hân làm đệ nhất bữa cơm, thì nội ai nhạc bốn cái lão nhân liền mỗi ngày tưởng tẩn các loại biện pháp từ một nhược hân trên người muốn tới ăn, vì mỹ thực, không tiếp để ý cảnh đường nô vu, cày ruộng trồng rau, dưỡng gà nuôi cá, còn phép xài đánh nước, phàm là có quan hệ với ăn đồ vật bọn họ đều sẽ toàn bộ chuẩn bị tốt, tới rồi dùng cơm thời gian liền toàn bộ xuất động đi tìm một nhược hân, lì lợm la liếm muốn nàng tiến phòng bếp nấu cơm, này không, dùng cơm thời gian lại đến, một nhược hân ngồi ở một khối thúi lục sắc đại ngọc thạch thượng nghỉ ngơi, một tay chống eo, một tay vuốt chính mình lại đại lại viên bụng, nhàn đến chán liền cùng trong bụng hải tử nói chuyện, bà ngươi nói ngươi cha có phải hay không ở bên ngoài vội vã tìm chúng ta nha, ta tưởng khẳng định đúng vậy, hơn nữa gấp đến độ mau điên rồi đâu thật không biết khi nào mới có thể rời đi nơi này. bà bối, chờ ngươi xuất thế, trưởng thành, chúng ta cùng nhau tìm biện pháp rời đi nơi này, cùng đi tìm cha ngươi, được không? như thế nào đá ta nha? mẫu thân sẽ đau nha. thì nô ai nhạc bốn cái lão nhân xa xa liền thấy một nhược hân, giống phong giống nhau xuống tới, bốn người đem một nhược hân bao quanh vây quanh, dùng tám chỉ tràn ngập khát vọng hai mắt nhìn nàng, mỗi người đều một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. nhìn đến này bốn cái lão nhân, một nhược hân không hỏi cũng biết bọn họ muốn làm sao, cảm thán một tiếng, nói, ai? các ngươi cả ngày đến ván liền nghĩ ăn ăn ăn, trừ bỏ ăn vẫn là ăn, các ngươi như thế nào so với ta còn thích ăn à? Nàng tự nhận là chính mình đã đủ là cái đồ tham ăn, không thể tưởng được có người so nàng càng quá trường, vì ăn cái gì sự đều làm được ra tới. Nếu đổi làm là ngày thường nàng không sao cả, chính là hiện tại đính một cái bụng to, sắp sinh, còn phải mỗi ngày xuống bếp, rất mệt. Thì nội ai nhạc mặc kệ một dược hân nói cái gì đều sẽ không thay đổi trong lòng suy nghĩ, càng không ngại nàng nói cái gì lời nói, trong lòng liền nghĩ ăn, vây quanh ở một dược hân bên người, một cái báo cáo một câu. Đồ ăn tuyệt hảo, có thể trực tiếp hạ nồi. Mễ rau hảo, có thể trực tiếp khai hỏa. Cá chao hảo, cũng rất hảo, có thể trực tiếp làm. Sai phết hảo, thủy phông hảo, có thể trực tiếp dùng. Một người báo cáo một câu xong lúc sau liền trong miệng một lời mà nói, ngươi có thể bắt đầu, đầu thủ. Một mặc hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng không có lập tức đứng lên, vẫn như cũ an tĩnh, thành thôi mà ngồi, trước sờ sờ chính mình bộ to, sau đó đem bốn cái lão nhân nhìn quét một lần, mang theo một cổ âm khí, mình ngẩng nói, "Các ngươi mỗi ngày đều chờ ta xuống bếp cho các ngươi lộc ăn, vạn nhất ngày nào đó ta không động đậy nổi, các ngươi làm sao bây giờ? Không dùng được bao lâu ta liền phải sinh, các ngươi nên sẽ không làm mới vừa sinh hải tử người cho các ngươi nấu cơm ăn đi." Bốn người nghe xong những lời này, mỗi người đều lộ ra sầu bi chi sắc, lẫn nhau đối diện lúc sau, từng cái hồi đáp, "Ngươi hiện tại không phải còn không có sinh sao? Chờ ngươi sinh thời điểm rồi nói sau. Ngươi sinh hải tử thời điểm chúng ta làm cho ngươi ăn. Chúng ta đều có thể làm cho ngươi ăn. Các ngươi làm gì đó có thể ăn sao?" Đừng đem ta phòng bếp cấp tiêu liền không thôi." Một Nhược Hân phản bắt nói, đối hỉ nộ ai nhạc bốn lão nhân chủ nghệ thiên phú có mảnh liệt hoài nghi, thậm chí hoài nghi ông trời căn bản không có giao cho bọn họ bất luận cái gì trùng nghệ chi phú, bằng không như thế nào liền điểm cái hỏa đều có thể đem phòng bếp cấp tiêu, xào cái đồ ăn có thể đem đồ ăn cấp xả bay, vô luận dạy bọn họ thiên biến vạn biến, bọn họ trùng nghệ chính là không một chút tiến bộ, lúc này mới mỗi ngày khổ chính mình, đính cái bụng to còn phải cho bọn hắn nấu cơm ăn. Liên tính lại vất vả nàng cũng đến làm, ai làm này bốn cái kỳ quái lão nhân là nàng ân nhân cứu mạng đâu? Bất quá bọn họ cũng không hư, chỉ là tính tình quái chút, nói được khó nghe điểm là quái, nói được dễ nghe điểm chính là có cá tính, đáng yêu. Hảo nha đầu, ngươi liền lại vất vả một lần đi, ta đói bụng nha. Một nha đầu, chỉ cần ngươi cho chúng ta làm tốt ăn, ngươi yêu ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Nha đầu nha đầu, ngươi là được giúp đỡ, đáng thương đáng thương chúng ta mấy ngàn năm cũng chưa ăn qua bực này mỹ thực, được không? Ta cũng là, ta cũng là. Nhìn đến hỉ nộ ai nhạc bốn cái tóc trắng xóa lão nhân kia phó đáng thương vô cùng bộ dáng, mục nhược hân tưởng không mềm lòng đều khó, không có biện pháp, đành phải trở về cho bọn hắn nấu cơm. Đỉnh cái bụng to đứng lên. Bốn lão nhân cũng thực hiểu chuyện, thấy mục nhược hân đứng lên, lập tức đỡ nàng một phen, một đường hộ tống nàng đến y cảnh trong phòng bếp, sau đó ở bên cạnh trợ thủ. Nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt, tuổi lửa cũng chuẩn bị tốt, một nhược hơn chỉ là phụ trách đem thức ăn làm ra tới, cũng chưa nói tới có bao nhiêu mệt, có một số việc có thể chỉ điểm những người khác đi làm, chính mình hơi chút giám sát một chút là được, không đến một canh giờ, một bàn mỹ vị món ngon liền ra tới. Đồ ăn vừa lên bàn, thì nội ai nhạc bốn người giống như là quỷ chết đói đầu thai, càng như là thổ phỉ vào thôn, cấp ăn, vì một khối thịt kho tàu đánh lên tới đều có khả năng. Ali, Hoa Phượng, Vương Tinh Nhân, Bạch Hổ đều ở một bên nhìn này bốn cái lao nhân, tuy rằng cũng rất muốn ăn, chính là chúng nó đã từng cũng dùng đoạn phương thức bắt lấy, nhưng lấy thất bại mà chấm dứt. Sau lại chúng nó học ăn, không đoạt, chờ bọn họ bốn cái lao nhân ăn xong lúc sau, chủ nhân sẽ cho chúng nó mặt khác chuẩn bị. Hơn nữa chúng nó không cần mỗi ngày ăn, chủ nhân ngày nào đó có rảnh sẽ làm cho chúng nó ăn. U Ali quỳ dạp trên mặt đất, không rất cao hứng chừng mắt kia bốn cái lao nhân, đối chúng nó không gì hào cảm, thật sự không thói quen quỳ dạp trên mặt đất, vì thế đứng lên, nhẹ nhàng nhảy đến trước một trên vai. Nó vốn là tưởng nhảy đến chủ nhân trên bụng, chính là chủ nhân bụng quá lớn, bên trong có tiểu chủ nhân, nó đai không được, chỉ có thể đại trên vai. Nhà chủ nhân chủ nhân, vài thiên không ăn thịt kho tàu, ta muốn ăn thịt kho tàu. Hỏa Phượng bay đến một nhược thân mặt khác một bên trên bay, đối nàng phát động nho nhỏ đáng yêu cánh, manh manh mà nói, chủ nhân chủ nhân, ta cũng muốn ăn thịt kho tàu, đều vài thiên không đến ăn. Gâu gâu công tinh nhân cũng đi vào một nhược thân bên người, ngoan ngoãn kêu vài tiếng, ý tứ đã thực rõ ràng. Chỉ có bạch hổ ghé vào một bên bất động, giống cái thủ vệ rất giống, hai chỉ mắt to gắt gao trừng mắt kia bốn cái lao nhân, tuy rằng đã nhận thức bọn họ một đoạn thời gian, nhưng nó đối bọn họ vẫn là một chút hảo cảm đều không có, dù sao chính là không thích. Nếu không phải xem ở bọn họ cứu chủ nhân một mạng vất vượng, nó mới lười đến theo chân bọn họ đại ở cùng cái dưới mái hiên một nhược thân sờ sờ Ali lông xù xù đầu nhỏ, sờ nữa sờ hỏa phượng, trấn an hảo chúng nó, hôm nào đi, được không? Có thể là sắp sinh duyên cớ, ta mấy ngày nay cảm thấy đặc biệt mệt, chỉ sợ đến đổi các ngươi tới chiếu cố ta. Từ giờ trở đi, ta không đem các ngươi triệu hoán trở về, nếu ta có chuyện gì nói, các ngươi tận lực giúp ta, ta sẽ giao các ngươi ra vào ý cảnh biện pháp. Nơi này tuy rằng không có cẩm tú sân hạ, vạn mục mộc thành cụm, nhưng linh khí thực chẳng đầy, đối với các ngươi tu vi có điều trợ giúp, các ngươi nếu là nhàn nói liền đi ra ngoài hút hút nơi này địa khí, thật tốt. Nghe xong những lời này, a không hề nghĩ thị kho tẩu, dùng đầu nhỏ cọ một đường thân cảm, tỏ vẻ đối nàng quan tâm, chủ nhân chủ nhân, ta sẽ chiếu cố ngươi. Hỏa Phượng nhẹ nhàng tiểu nhảy, chộp bậc cánh, hưng phấn trả lời, ta cũng sẽ chiếu cố chủ nhân, ta cũng sẽ. Ta tạm thời không ăn thịt kho tàu, không ăn. Go go go chủ nhân chủ nhân, còn có ta. Bạch Hổ tương đối tới nói tương đối cho buồn, sẽ không giống cái tiểu hài tử giống nhau hồ nhảy loạn nhẹ, nhưng trong lòng rất có đúng mực, cái gì nên làm, cái gì không nên làm nó đều rất rõ ràng, an tính mảng lốc. Có thể có các ngươi này đó bằng hữu, thật là vinh hạnh của ta. Chờ ta đem hải tử sinh hạ tới lúc sau, nhất định cho các ngươi làm tốt thật tốt an. Một dược vô cùng cảm kích này đó thần thú, linh thú, còn cảm kích trời xanh ban cho nàng như thế duyên phận. U chủ nhân chủ nhân, chúng ta là bằng hữu. Chúng ta là bằng hữu. Mẫu thân nói qua, nhân loại không có khả năng đem hồ tộc đường bằng hữu, chính là chủ nhân đem nó đường bằng hữu, là bằng hữu. Bằng hữu hảo, gâu gâu gâu bằng hữu. Thì nộ ai nhạc bốn cái lão nhân chỉ lo ăn, liền tính là thiên sập xuống cũng mặc kệ, đem sở hữu đồ vật ăn xong lúc sau, lại đem mâm liếm đến sạch sẽ mới dừng lại tới, sờ sờ chỉ có lửng dạ bụng, mỗi người đều chưa đã thèm. Ăn ngon thật, ăn quá ngon. Mỹ vị a, quá mỹ vị. Một nha đầu, ngươi như thế nào có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật tới đâu? Đúng vậy đúng vậy. Mấy ngàn năm đều là hút linh khí thực, một chút lương vị đều không có, ta cơ hồ đều mau quên hương cay xốp giòn là bộ dáng gì hương vị. Ha ha. Về sau có một nha đầu, không cần lo lắng không đồ vật ăn. Một Nhược Hân trắng bọn họ bốn người liếc mắt một cái, mặc kệ bọn họ, một tay phủng bụng đứng dậy, lanh tốc công đảm mọi việc, nhớ rõ đem mâm rửa sạch sẽ, đem mã quét sạch sẽ, còn muốn đem đồ vật bày biện chỉnh tề, nếu là có một chút không đúng, các ngươi về sau cũng đừng tưởng lại ăn đến ta làm gì đó. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi mấy cái, thật đúng là vì ăn có thể hy sinh đến không thể lại hy sinh nông nỗi, bội phục bội phục. Mộc Nhược Hân đối hỉ nộ ai nhạc bốn cái lão nhân đã không lời nào để nói, cũng không sức lực lại nói, làm một bữa cơm cảm thấy mệt mỏi quá, cho nên phải đi về nghỉ ngơi. Thì nội ai nhạc bốn cái lão nhân cũng biết một mực nhừn phải về phòng nghỉ ngơi, mà bọn họ cũng ăn cái lửng dạ, đủ để, ngoan ngoãn ngủ đường, đường, bắt đầu động thủ làm việc, dựa chén giữa chén, quét zác quét zác, sắt cái bàn sắt cái bàn, đem phòng bếp làm cho sạch sẽ, không chỉ có là phòng bếp, ngay cả bên ngoài địa phương cũng chuẩn bị cho tốt, đặc biệt là vườn rau cùng ao cá, chuồng gà, chuồng heo, này đó địa phương đối bọn họ tới nói trọng yếu phi thường, tuyệt không có thể ra bất luận cái gì. Sai lầm. Ali, Hỏa Phượng cùng ông tinh nhân thói quen đi theo một mực lần, chủ nhân nghỉ ngơi chúng nó liền ở một bên nghỉ ngơi, chủ nhân đi ra ngoài làm việc chúng nó cũng đi theo đi, dù sao chính là không rời đi. Bạch hổ không như vậy dính người, không có việc gì liền tìm cái linh khí tràn đầy địa phương ngủ, hảo hảo tu luyện như vậy trong bình tĩnh mang theo một chút khác sinh hoạt kỳ thật cũng không xem như một kẻ mỗi ngày đều có bất đồng sự tình phát sinh đều có bất đồng chê cười nhưng một nhược thân lại cảm thấy thực cô độc thường xuyên sẽ tưởng niệm diêm linh hình thật không thể lập tức trở lại hắn bên người chính là nàng gia không được năm màu chi tính lúc này cũng không thể mạo hiểm hành sự vạn nhất thương đến hại tử nàng sẽ không tha thứ chính mình một tháng sau một nhược thân mới vừa nghiên cứu xong mũ một góc cục đá còn nhặt được một viên cực kỳ xinh đẹp ngũ sát thạch này ngũ sát thạch cầm trong tay nàng luôn có một loại kỳ quái cảm giác nhưng lại nói không nên lợi là cảm giác như thế nào chỉ cảm thấy này cục đá không đơn giản cho nên thu vào trong túi nhưng mà cục đá mới vừa phóng hảo bụng liền truyền đến từng đoạn đau nhức đau đến nàng ngay cả đều chạm không thẳng vừa nghe đến đau tiếng kêu, Ali, hỏa Phượng cùng ông tinh nhân liền vây đi lên, suốt ruột lại lo lắng. nhà chủ nhân chủ nhân, ngươi làm sao vậy? chủ nhân, ngươi nơi nào đau? có phải hay không bụng đau? Go go go chủ nhân bụng đau, một nhược hân này sẽ đã đau đến ngồi vào trên tảng đá, cắn chặt răng chịu đựng đau nhất trả lời. ta hẳn là muốn sinh, mau đi đem ngươi bốn cái lao nhân gọi tới. u u chủ nhân muốn sinh tiểu chủ nhân, chủ nhân muốn sinh, Go go go mau đi kêu bốn cái người láng ghét. ba con manh thú đồng thời xuất động, đều đi tìm người. hơn nữa tốc độ thực mau, nhảy đến nhảy thật sự xa, phi phi thật sự mau, chạy chạy trốn thực mãnh, không một hồi liền tìm đến kia bốn cái lao nhân, đem bọn họ mang đến. Thì Nội Ai Nhạc bốn cái lão nhân ở chủ nghệ phương diện không hiểu, nhưng đối với sinh sản loại sự tình này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu một chút, hơn nữa mục Nhược Hân phía trước cũng đã dạy bọn họ, cho nên các loại luôn cuống tay chân dưới hỗ trợ đỡ đẻ. Để... A, đau chết ta, như thế nào như vậy đau a. Mục Nhược Hân đã đau đến xanh cả mặt, cơ hồ mau đem sức lực dùng xong rồi, còn là không sinh ra tới, sinh không ra thời điểm chỉ phải cầu xin ở bên trong làm nàng chịu khổ hải tử. Bà bối, ngươi đừng lại cha tấn mụ Mộc ngươi, nhanh lên ra tới, được không? Thì Nội Ai Nhạc một bên cấp Mộc Nhược Hân đỡ đẻ, một bên thương lượng kế tiếp nên làm như thế nào. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào a? một Nha Đầu nói sinh hải tử yêu cầu nước ấm, đến đi nấu nước thiếu cái quỷ, chỉ cần chúng ta ở phòng bếp đốt lửa lập tức liền sẽ đem phòng bếp cấp tiêu. Nói không chừng này nước cấm không thiếu tới, phòng bếp nhưng thật ra trước không có. Nói được cũng là, chính là không có nước gấm không được a. Bạch Hổ nhìn không được, liền tính lại không muốn cùng này bốn cái chán ghét lão nhân nói chuyện cũng đến nói, các ngươi như thế nào như vậy buồn đâu? Nơi này có hỏa hồ cùng hỏa phượng, tùy tiện lộng chút nước lạnh tới, chúng nó tùy tiện lộng một chút liền sẽ biến thành nước cấm. Hơn nữa này ý cảnh có suối nước nóng, các ngươi sẽ không đi suối nước nóng đánh nước cấm tới sao? Đuối ta như thế nào không đi tới? Giống như có đạo lý, thật sự rất có đạo lý. Kỳ quái, này lão như thế nào so chúng ta còn thông minh? Tuy rằng nó là thân thú, nhưng chúng ta cũng sống thượng vào năm, tuổi không thể so nó tiểu, công lực không thể so nó nhược, đúng hay không? Đúng vậy. Vì cái gì lão hổ đều so với chúng ta thông minh, nên không phải là chúng ta ở năm màu chi kính đợi đến lâu lắm, đầu dì sắt đi, có khả năng chúng ta đây đến ma ma đầu, miễn cho dì sắt hư rớt. Một nhược thân ở nơi đó đau đến chết đi sống lại, sống tới chết đi, chính là nhìn đến hỉ nộ ai nhạc bốn cái lao nhân còn nhàn từ từ nói chuyện tiếng mau bị bọn họ cấp tức chết rồi. Một trận đau lớn qua đi, mắng to bọn họ. À, các ngươi bốn cái hữu không thấy được ta đau thành như vậy sao? Các ngươi còn có nhàn tình ở chỗ này nói chuyện tiếng ta, a u chủ nhân đau quá, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? chủ nhân chủ nhân không đau không đau ta cho ngươi hô hô gâu gâu chủ nhân bạch hổ thật sự vô pháp xem đi xuống dứt khoát mệnh lệnh kia bốn cái lao nhân làm việc các ngươi đều còn thất thần làm gì chạy nhanh đi làm nước cấm tới a nga nước cấm đi suối nước nóng lấy nước cấm hảo ta đi lấy trang nước cấm châu ta đi lấy nhiệt khăn lông bốn cái lao nhân phân công nhau hành sự nhanh chóng đi chuẩn bị hơn nữa phi thường hiệu suất kia tốc độ quả thực mau đến không lời gì để nói mới ra môn liền đã trở lại mục nhược hân xem minh bạch biết rõ không thể dựa kia bốn cái nhân chỉ có thể dựa vào chính mình vì thế thật sâu hút thượng một hơi dùng sức đem hải tử sinh ra tới Ali đứng ở bên, thường thường mà cắn khăn đi cấp một nhược hân sát mồ hôi trên chán, ở bên cạnh sút ruột, ú chủ nhân sinh tiểu chủ nhân đau đau, đau đau, Go go go. chủ nhân chủ nhân, cố lên cố lên. Gì, chủ nhân trên người như thế nào bạo kim quang, một nhược hân trên người đột nhiên bốc lên kim quang, đặc biệt là bụng nơi đó, kim quang cực cường, lại còn có càng ngày càng cường, phi thường chói mắt. Kim quang quá mức chói mắt, khó có thể mở to mắt, mọi người cùng thú đều đem đôi mắt nhắm lại. Nhưng mà kim quang tan đi lúc sau, thế nhưng truyền đến loa tiếng khóc, rất là va rội. Wa wa. Nghe được tiếng khóc, đại gia mở to mắt, bốn cái lao nhân đem hải tử ông lại đây, vây quanh xem, không để ý tới thượng mệnh đến chết kiếp một nhược thân. Wa này nãy hoa hoa hảo tiểu a là cái đại béo tiểu tử hắn vẫn là cái trẻ con đương nhiên tiểu chẳng lẽ ngươi sinh ra thời điểm liền như vậy lớn sao các ngươi xem đứa nhỏ này trên trán có cái tia chớp tiêu chí này hình như là đây là kim tộc truyền nhân tiêu chí cái gì kim tộc đứa nhỏ này là kim tộc sao nhưng một nha đầu là một tộc như thế nào sinh ra cái kim tộc truyền nhân tới liên tính hải tử cha là kim tộc bọn họ hai cái cũng không có khả năng sinh ra kim tộc truyền nhân còn hắn cái gì tộc tóm lại đứa nhỏ này chính là chúng ta truyền nhân không bằng chúng ta cho hắn lấy cái tên đi hảo hảo hảo lấy tên tiêu tiểu hỉ tiêu tiểu giận tiêu tiểu ai tiêu tiểu, tiểu nhạn thì nộ ai nhạc bốn cái lao nhân tranh cái ban này, một bên cấp hải tử tắm rửa, lấy bố ống hảo, chính là không để ý tới mục nhược hân. mục nhược hân thấy được chính mình hải tử, thấy được hắn cặp kia sáng ngời đôi mắt, còn có kia trương tròn tròn đáng yêu mặt, không lo lắng kia bốn cái lao nhân sẽ đem chính mình hải tử thế nào, yên tâm nhắm mắt lại ngủ, ngủ say phía trước ở trong lòng âm thầm đối diêm lịch nói, a huỳnh, ta cho ngươi sinh nhi tử, ngươi biết không? a nhìn đến mục nhược hân nhắm mắt lại, khẩn trương kêu to, u nha, nha, u chủ nhân đôi mắt nhắm lại, chủ nhân có phải hay không đã chết? chủ nhân không thể chết được, chủ nhân đã chết ta làm sao bây giờ? chủ nhân làm sao vậy? chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân đã chết sao? gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Thú so người có lương tâm, kia bốn cái lão nhân chỉ lo hải tử, căn bản mặc kệ một dược hân, nhưng Ali, Hỏa Phượng, Vương tinh nhân cùng Bạch hổ đều thực quan tâm một dược hân, thật sợ nàng chết đi. Bạch hổ lại đây nhìn nhìn một dược hân, xác định nàng không có gì trở ngại liền đối mặt khắc thần thú cùng linh thú nói: "Yên tâm đi, chủ nhân chỉ là quá mệt mỏi, ngủ rồi. Chủ nhân yêu cầu nghỉ ngơi, đại gia so quấy giày nàng. Mau đi chăm sóc hảo tiểu chủ nhân, đừng làm cho kia bốn cái lão nhân đem tiểu chủ nhân cấp lộ đi rồi." "Rum, tú tiểu chủ nhân." Ali từ thượng nhảy xuống, chạy ra đuổi theo kia bốn cái lão nhân, còn sẽ rống hô to: "Đem tiểu chủ nhân trả lại cho ta, còn cấp chủ nhân. Mau đem tiểu chủ nhân qua tới, qua tới, đem tiểu chủ nhân qua tới." gâu gâu gâu đem tiểu chủ nhân con tới, con tới. Bốn cái lão nhân ôm mới sinh ra trẻ con để ý cảnh chạy loạn, nói là chạy loạn, kỳ thật chính là vì tránh né kia mấy cái manh thú đuổi bắt, mà bọn họ bốn người chi ra cung cấp muốn hải tử, kết quả làm đến chạy loạn, chạy tới chạy lui. Mới sinh ra nãy ba ba bị người như vậy ôm chạy, thế nhưng không khóc, còn vui tươi hờ hở mà cười, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Thì nộ ai nhạc bốn cái lão nhân chạy trốn kiệt sức mới dừng lại, chính là này dừng lại đến không được, lập tức trong lòng ngực trẻ con đã bị vương tinh nhân cướp ngậm đi rồi. Vương tinh nhân ngậm đi hải tử lúc sau, a li cùng hỏa phượng liền đuổi muốn đuổi theo bốn cái lão nhân phun hỏa bốn cái lao nhân muốn đi truy hồi tới, kết quả bị linh hỏa cùng thần hỏa ngăn cản. Hơn nữa vừa rồi hao phí quá nhiều khí lực, hơn nữa bọn họ tuổi tác cũng lớn, này sẽ căn bản là không có gì sức lực lại truy, đành phải thôi. Vốn tưởng rằng đứa nhỏ này sinh ra lúc sau liền sẽ là thuộc về bọn họ, cho dù có người muốn đem hải tử lấy về đi cũng là hải tử mẫu thân tới bắt, không thể tưởng được thế nhưng là mấy chỉ mau không trưởng tề linh thú, tức chết bọn họ. Ung tinh nhân đem hải tử mang về tới, phóng tới một người thân bên người, sau đó liền ở cửa thủ kiên quyết không cho hỉ nộ ai nhược bốn cái lao nhân tí bảo. Hỉ nộ ai nhược bốn người không sợ Ung tinh nhân, nhưng là bọn họ sợ bên trong kia chỉ bạch hổ. Nếu chỉ là có một con bạch hổ không quan trọng, nếu là chúng nó bốn con cùng nhau, vậy khó đối phó. Ai có thể nghĩ đến này? Tuổi nhỏ tiểu nha đầu thế nhưng sẽ có như vậy nhiều thần thú, linh thú, khó đối phó đến muốn chết. Một nhức thân quá mệt mỏi, một ngủ liền ngủ cả ngày. Tỉnh lại thời điểm phát hiện hài tử liền ở bên người nàng, an tâm rất nhiều, bất chấp suy yếu thân thể, chính là muốn đứng dậy ôm một cái. Ngoan bảo bảo, ta là mụ mụ, có biết hay không? Người lớn lên thật giống ngươi ba ba, trên trán còn có kim tộc truyền nhân nên có tiêu chí, xem ra ngươi về sau nhất định sẽ trở thành giống ngươi ba ba giống nhau người, là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hắn. Ngươi ba ba không ở phía trước cũng không có cho ngươi lấy tên hay, mụ mụ trước cho ngươi lấy cái nú danh, đợi khi tìm được ngươi ba ba lúc sau lại làm hắn cho ngươi lấy cái đại danh, được không nhá? vừa nghe đến muốn lấy tên, bên ngoài bốn cái lão nhân liền kiểm chế không được, bất chấp chắn muốn cầu, vọt vào đi, lập tức chính là liên tiếp ngôn luận. Tiêu Tiểu Hỷ, cái này là ta cho hắn lấy tên. Hắn về sau phải làm ta truyền nhân, cần thiết từ ta cho hắn lấy tên. Gọi là gì Tiểu Hỷ? Tiêu Tiểu Dận, nhiều đặc biệt tên a? Tiêu Tiểu Ai, tên này càng đặc biệt. Tiêu Tiểu Nhạc, tên này tuy rằng không đặc biệt, nhưng rất có ý nghĩa, nhất sinh nhất thế đều làm vui sướng người. Một nha đầu, đã Tiêu Tiểu Nhạc đi. Tiểu Dận cùng Tiểu Ai tên này không cần suy xét, một chút đều không may mắn. Tiểu hỉ là cái nữ hài tử tên, chúng ta Tiểu Nhạc chính là cái nam tử hắn, như thế nào có thể sử dụng nữ hài tử tên đâu? B -b -b, cái gì nữ hài tử tên? Ngươi tiểu nhạc cũng rất giống nữ hải tử tên hảo đi, một chút nam tử khí khái đều không có. Tổng so ngươi tiểu hỉ muốn hảo, một nhược hân nghe được tâm phiền ý loạn, tuy rằng rất muốn đem này bốn cái lao nhân đuổi ra đi, nhưng nàng biết bọn họ cũng không có ác ý, hơn nữa đều là hảo ý, chúng chi bọn họ vẫn là nàng ân nhân cứu mạng, không đành lòng đối bọn họ quá xấu, cũng không sức lực cùng bọn họ tranh, cho nên phải hảo hảo nói chuyện, không bằng như vậy đi. Từ các ngươi bốn người lấy tên chung lấy một chữ, như vậy các ngươi ai đều không có hại, đúng hay không? Bốn cái lao nhân đầu ngắn, đi lý giải một được trong lời nói ý tứ, còn tăng thêm thảo luận. Các lấy một chữ, kia chẳng phải là hỉ nộ ai nhạc, hơn nữa một cái họ chính là một hỉ nộ ai nhạc không đúng không đúng, hài tử là kim tộc truyền nhân, hẳn là họ kim, cho nên là kim hỉ nộ ai nhạc kim hỉ nộ ai nhạn, trên đời này có như vậy tên sao? ta như thế nào nghe tên này tổng cảm thấy thực biệt nhiễu a, là thực biệt nhiễu. một nhá đầu, ngươi thật tính toán làm chính mình hài tử kêu loại này tên sao? một nhược hơi hơi hơi mỉm cười, trước không trả lời, cúi đầu nhìn chính mình hài tử, hôn hắn một ngụm mới hồi đáp, các ngươi lấy tên đều có một cái tiểu tự, lấy cái này chữ nhỏ không phải có thể sao? ta hiện tại chỉ là cho hắn lấy ngũ danh, đại danh phải đợi phụ thân hắn tới cấp hắn lấy. chữ nhỏ, tiêu tiêu tiểu hỉ đi. tiêu tiểu giận, tiêu tiểu ai, tiêu tiểu nhạn, bốn cái lao nhân lại là lặp lại tranh luận tương đồng vấn đề, ai cũng không ngưỡng ai, không ai chịu lui một bước điều tiểu dễ, dễ dàng dễ. Người kỳ thật rất lớn, không nhiều ít cá nhân hiểu được thấy đủ thương nhã, ta hy vọng hải tử có thể dễ dàng thỏa mãn, dễ dàng thỏa mãn nhân tài sẽ vui sướng, mới có thể sống càng vui vẻ. đối, đã điều tiểu dễ đi. tiểu dễ, mụ mụ cho ngươi lấy tên, ngươi thích sao? mục nhược hân lại hôn hải tử một chút, càng xem càng thích, đều liên tiếp đem hải tử buông xuống. đều nói hải tử là mẫu thân trên người một miếng thịt, trước kia nàng không quá có thể lý giải ý thứ này, hiện tại nàng đã hiểu. hải tử thật là mẫu thân trên người một miếng thịt. tiểu dễ, tên này không tuổi. tiểu dễ, thật sự không tuổi. đã điều tiểu dễ đi. là mục tiểu dịch vẫn là kim tiểu dễ. mục nhược thân nghĩ nghĩ, trả lời nói, diêm tiểu dễ. Bất quá này chỉ là cái nút danh, tiểu mục tiểu dịch cũng đúng đi. Diêm tiểu dễ, họ diêm sao? Hai tử là Kim của người, hẳn là họ Kim mới đúng, như thế nào sẽ họ diêm đâu. Đúng vậy, như thế nào sẽ họ diêm đâu. Họ diêm, thực khí phách dòng họ, quản hắn họ gì. Dù sao bọn họ chính là chúng ta chuyên nhân. Nay năm màu chi kính tới tới lui lui liền chúng ta mấy cái, chỉ sợ liền họ đều không dùng được, chú ý như vậy nhiều làm gì. Theo ta thấy, không bằng kêu nhạc tiểu dễ, thật tốt nghe a. Theo hỉ tiểu dễ, theo giận tiểu dễ, theo hài tiểu dễ, bốn cái lao nhân lại tranh, cho dù là hạt mẹ đậu xanh nhỏ, bọn họ cũng muốn tranh cái người chết ta sống, chỉ cần tranh không ra mỗi người kết quả, bọn họ liền sẽ không tiện bãi cam Mục nhược hân đã thói quen, cho nên ở hỉ nộ ai nhạc tranh luận thời điểm sẽ không mở miệng ngăn cản, càng sẽ không nhiều quảng, làm cho bọn họ tranh đi. Này sẽ thật sự là quá mệt mỏi, vì thế đem hải tử đặt ở bên cạnh, chầm rãi nằm xuống, nhìn hải tử chầm rãi đi vào giấc ngủ. Một tiểu dịch thực ngoan ngoãn, chỉ là sinh ra kia một khắc đã khóc, mắt khác thời điểm đều không khóc, nhìn đến thích người cùng vật còn sẽ cười, vui tươi hớn hở. Ali ngồi ở mục tiểu dịch bên người, nghiêng đầu nhìn trầm trầm hắn xem, càng xem càng thích, ngẫu nhiên lấy đầu cọ một cọ. Bị cọ, một tiểu dịch thật cao hứng, phát ra khanh khách tiếng cười. Hòa phượng bởi vậy có chút khó chịu, ghen thị, cũng qua đi cùng một tiểu dịch đùa với chơi, thảo hắn vui. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, ta là tiểu phượng A. Chúng ta tên đều có một cái chữ nhỏ, chúng ta là tốt nhất, đúng hay không? Ali thực không thích những lời này, manh liệt phản bác. u. U cái gì ngươi là tốt nhất? Ta mới là tốt nhất. Ngươi là tốt nhất sao? Ta có thể nói, ngươi có thể hay không? Chờ ngươi sẽ nói tiếng người thời điểm lại đến cùng ta so đi. U. U hứa điều, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ mau chóng học được nói tiếng người. Chờ ngươi học được lại nói. U. U hoan đàn, còn không phải là ỷ vào được đến mẫu thân lực lượng sao? Có cái gì cùng lắm thì. thử Vương tinh nhân không tranh, ở bên cạnh an tĩnh khi thì nhìn xem bên này, khi thì nhìn xem bên kia, nhìn đến bốn cái lão nhân còn ở xảo, không rất cao hứng, đối bọn họ kêu vài tiếng, gâu gâu gâu thì nội ai nhạc bốn cái lão nhân đương không nghe thấy, còn ở kịch liệt tranh luận tiên sự, mỗi người đều kiên trì chính mình. Bạch Hổ dưới sự tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, giống nghe được tiếng hô, con bị chấn đến lùi về phía sau một bước, bốn cái lão nhân mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đến một người hân đã ngủ, cho nên liền cùng Bạch Hổ tính sổ. Ngươi này chỉ chết lão Hổ, đừng tưởng rằng ngươi là thần thú liền rất ghê gớm, người khác sợ ngươi, chúng ta nhưng không sợ. Chính là chính là, thần thú thì thế nào, bất quá chính là một con lão Hổ thôi, không có gì lê gớm. Đối với nhân loại mà thôi, nó mới là thần thú, chính là đối chúng ta tôi nói, nó chẳng qua là một con dị loại, sợ cái gì? Xú lão Hổ, lại loạn giống vậy bậy, tiểu tâm ta đem ngươi mau toàn đổ sạch. Bạch Hổ xem ở Mục Nhược Hân phân thượng, vốn dĩ không muốn cùng hỉ nộ ai nhạc bốn cái lao nhân nháo đến quá lớn, chính là bọn họ lời nói thật sự thực quá mức, cái này làm cho nó không thể nhịn được nữa, dưới sự tức giận, lại nổi giận gầm lên một tiếng. Giống. Lúc này đây tiếng hô so trước một lần muốn lớn hơn rất nhiều, chấn đến toàn bộ phòng ở đều ở động. Mục Nhược Hân mới vừa vào ngủ, nhưng là lại bị thật lớn chấn động cấp đánh thức, mở to mắt nhìn đến Bạch Hổ đối hỉ nộ ai nhạc bốn cái lao nhân xuất hiện ý, còn có chiến ý, sợ tới mức chạy nhanh ngồi dậy, mở miệng ngăn cản, Bạch Hổ, không cần sang bệ. Bọn họ không có ác ý, ngươi đừng đem bọn họ nói đưa hồi sự. Giống Bạch hổ tức giận tới, nơi nào quản được nhiều như vậy, thật muốn nhào lên đi, cắn kia bốn cái lão nhân mới khẩu, nhưng xem ở chủ nhân phân thượng, nó không thể không chịu đựng. Thì nộ ai nhạc bốn người đối mặt Bạch hổ địch ý không hề sợ hãi, ngược lại khiêu khích với nó. Bất quá là một con lão hổ, ngươi tốn cái gì tốn? Ở năm màu chi kính, chúng ta là lão đại, nếu chúng ta không nghĩ làm ngươi sống, vậy ngươi tuyệt đối sinh không được. Nếu không phải xem ở một nha đầu phân thượng, ta đã sớm đem này đầu lão hổ ra cất đột. Lão hổ thịt hẳn là khá tốt ăn đi, nhất định ngon rất ngon, nướng ăn càng hương, không bằng chúng ta hôm nay liền ăn lão hổ thịt đi. Thì nội ai nhạc càng nói càng quá mức, Bạch hổ cũng càng ngày càng sinh khí, cả người lông tóc đều dựng thẳng lên tới, cường đại linh khí phát ra mà ra, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mục nhược hân sợ sự tình chuyển biến xấu, chạy nhanh ngăn cản, tưởng hạ, chính là thân thể còn quá hư, không động đại đến, đành phải ở mặt trên quế nủ, Bạch hổ, không cần sinh khí, chờ ta sức lực khôi phục lúc sau, ta giúp ngươi thu thập bọn họ. Các ngươi nếu là đánh nơi này, ta đương sẽ là ta, có biết hay không? Còn có các ngươi bốn cái địa vị, các ngươi lại lung tung dùng ngôn ngữ công kích hữu của ta, ta tuyệt không tha thứ. Tuy rằng các ngươi là ta ân nhân cứu mạng, nhưng ta cũng không cho phép các ngươi như vậy đối đãi hữu của ta, không nghĩ về sau không ăn ngon, liền cho ta ngoan ngoãn miệng. Nếu là mặt khác Khắc Nghiệp thì Hỷ Nộ ai nhạc tuyệt đối không thỏa hiệp, nhưng ăn liền phải nói cách khác. Sợ không ăn ngon, bốn cái lão nhân lập tức thỏa hiệp, thay đáng yêu gương mặt tươi cười, nói rất nhiều giống người nói. "Một nha đầu, ngươi đừng nóng giận sao? Chúng ta chỉ là cùng này chỉ lão hổ nói giỡn mà thôi." "Đúng vậy, chỉ là nói giỡn mà thôi." "Lão hổ thịt kỳ thật không thể ăn." "Ấn ân, không thể ăn, không thể ăn. Các ngươi hai cái ăn qua lão hổ thì sao? Như thế nào biết không ăn ngon? Liên tính là ăn qua cũng là mấy ngàn năm trước sự, hương vị hẳn là đều đã quên đi." Một nhược hơn hết chô nói rồi, sợ Bạch hổ sinh khí, cho nên đem nó triệu hoán trở về, miễn cho nó lại cùng Hỷ Nộ ai nhạc bốn cái lão nhân khởi xung đột thấy mục nhược thân đem bạch hổ thu đi, bốn cái lao nhân luôn luận lại thay đổi, lời nói vẫn như cũ có chứa công kích tính. một nhát đầu, xem trọng ngươi thú nô, đừng làm cho nó quá tiêu nạo. chính là, thú nô chẳng qua là nô lệ, làm gì đối nói như vậy hảo. thứ này đối nó quá hảo, nó sẽ biến thiên, không thể đối nó hảo, nếu nó không nghe lời nên hung hăng giáo hơn nó. không sai không sai, nếu không cẩn thận đánh chết còn có thể biến thành đồ ăn, như vậy sẽ không lãng phí. mục nhược thân cái này thật sự xin khí lãnh giận nói, mấy ngày nay ta muốn nghỉ ngơi, liền tính là nấu cơm nấu ăn cũng sẽ không làm các ngươi phần các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài. chuyện này không có bất luận cái gì thương lượng được sống, chờ các ngươi hiểu được như thế nào tôn kính bằng hữu của ta, chúng ta lại đến nói mặt khác tưởng tượng đến không ăn, thì nội ai nhạc liền cấp, chạy nhanh cùng một nhược hân xin lỗi, một nhá đầu, chúng ta sai rồi còn không được sao? chính là chính là, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không? ngàn bạn không thể không cho chúng ta ăn à? không có ăn, chúng ta sẽ chết. toàn bộ đều cút cho ta đi ra ngoài, lan một nhược hân hét lớn một tiếng, hung hãn đuổi người. thì nội ai nhạc không có cách, liền sợ đem một nhược hân chọc đến càng tức giận lúc sau vĩnh viễn không ăn ngon, cho nên đành phải tức thời chạy lấy người. không thể tưởng được bọn họ liền một con láo hổ nhiều không bằng, quá bị ai. chương 297 nhất định không thể một nửa thân sinh hạ hải tử lúc sau, một phương diện muốn vội vàng chiếu cô hải tử, về phương diện khác còn muốn tìm kiếm bài trừ phong ấn biện pháp, mỗi ngày còn phải cho hỉ nộ ai nhạc bốn cái quái lao nhân nấu cơm, vội đến là trời đất thu ám, mà ám hung thiên, lại còn có gặp thời khắc để phòng kia bốn cái quái lao nhân dạy hư con trai của nàng, các loại vội phiên, cũng may có thần thú cùng linh thú môn trợ giúp, bằng không nàng thật sự sẽ mất chết. thì nộ ai nhạc bốn cái lao nhân hiện tại mỗi ngày là thú chính là ăn cơm no lúc sau nghĩ mọi cách bắt một tiểu dịch, sau đó đem chính mình tuyệt kỹ truyền cho hắn. một tiểu dịch tử vẫn là trẻ con thời điểm liền bắt đầu bị bốn cái quái nhân thay phiên lén bắt đi, tiếp thu các loại lung tung rối loạn giáo dục, giao kỳ ba quan niệm, tập học bước thời điểm cũng đã bắt đầu võ, hơn nữa vẫn là các gia võ học đồng thời luyện tập, từ vừa mới bắt đầu tứ bất tượng đến mặt sau ra dáng da hình, lại sau đó phản chỉnh, cứ như vậy thành tựu một cái tính cách, tư tưởng kỳ ba thiên tài bảo bảo. mặc kệ tính cách trở nên nhiều cái gì, nghịch ngợm một tiểu dịch ở một nửa thân phía trước trước sau là nhất văn đoán, đau nhất mẫu thân nhi tử. năm năm sau, nào đó khác buổi chiều, một tiểu dịch bị hỉ nộ ai nhạc bốn cái lão nhân mây khốn, nhưng hắn chút nào không hoảng loạn, bình tĩnh ngồi ở một khối đại ngọc thạch tượng, một con tay nhỏ chống vân lộn khuôn mặt nhỏ, mặt mang mỉm cười nhìn bên người kia bốn cái tóc trắng xóa lao ra ra, đáng yêu lại hồn nhiên, hai viên đen bóng trong mắt giống quả nho giống nhau, loé sáng động lòng người. mặc dù trên người xuyên chính là vải thô áo tang, cũng không có thể che giấu hắn không giống người thường khí chất, trên trán còn có. Một cái tia chấp hình dạng phức quấn, xem dưới giống mất, cẩn thận nhìn qua sau mới biết được đó là lực lượng nào đó tự trưng. Cùng nay bốn cái quái lão nhân chu toàn như vậy nhiều năm, một tiểu dịch đã sớm học xong một thân ứng phó bọn họ bản lĩnh, chỉ cần thoáng động động cân não là có thể nghĩ ra thoát khỏi bọn họ biện pháp, nhưng là Mụ Mụ nói qua, mặc kệ bốn vị gia gia đối hắn làm cái gì, hắn đều không thể khi dễ bọn họ, bởi vì bọn họ là Mụ Mụ ân nhân cứu mạng, vẫn là hắn bốn cái đáng yêu gia gia. Thì nội ai vây quanh tiểu dịch, bảy tám tranh luận không ngừng, mỗi người đều là nói chính mình tuyệt kỹ là tốt nhất, ai cũng không nhường ai. Tiểu Dễ, thì gia gia kiếm thuật kia chính là thiên hạ nhất tuyệt, nhân xương kiếm tiên, thì gia gia kiếm thuật đã tới rồi nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, lợi hại đi nhân kiếm hợp nhất tính cái gì? giận Ra Ra lửa giận trưởng mới là thiên hạ đệ nhất, trưởng lực nhưng khai sơn tích mà, dung thiết bái kim, lúc này mới tiêu lợi hại đâu. phi phi phi, cái gì lửa giận trưởng, ngươi liền khoác lắp đi. tiểu dễ, ai Ra Ra nói cho ngươi, này thiên hạ đệ nhất võ công là ngươi Ai Ra Ra gió mạnh bước, liền tính gặp được kiếm thuật đệ nhất, trưởng lực đệ nhất người, có này gió mạnh bước, bọn họ muốn đánh đều đánh không đến ngươi, ngươi muốn chạy nhiều mau là có thể chạy nhiều mau, cái này mới là lợi hại nhất. đi ngươi đi, chạy trốn tính cái gì thiên hạ đệ nhất? tiểu dễ, ngươi đều đứng ngay bọn họ, nhạc Ra Ra thương thuật mới là thiên hạ đệ nhất. Này thương võ lên so chơi kiếm xoáy đến nhiều, hơn nữa Nhạc Gia Gia có một chi độc bộ thiên hạ bảo thương, nhưng kéo trường ngắn lại, đầu thương là dùng kim quang ngọc thạch sở chế, không gì chẳng được. Ta kiếm Phật mới là đệ nhất, các ngươi thiếu thêm tiền. Người kiếm thuật một bên đi, lửa giận trưởng mới là đệ nhất. Gió mạnh bước đệ nhất. Thương thuật là lợi hại nhất. Một tiểu dịch rất có nhẫn mại mà ngồi ở ngọc thạch thượng nghe vị này lao Gia Gia tranh luận, gì đều không nói, chờ bọn họ sảng bện mỏi liền dùng nộn nộn thanh âm nói, thì Gia Gia, giận Gia Gia, ai Gia Gia, Nhạc Gia Gia, hôm nay khóa liền thượng đến nơi đây đi, nên đi ăn cơm lạc. Vừa nói đến ăn, thì nộ ai nhạc lực chú ý lập tức rời đi, chạy trốn so với ai khác đều mau, một chút bốn người lập tức không thấy bóng dáng đối với loại sự tình này, một tiểu dịch đã sớm thấy nhiều không trách, Mai Hoa Hoa dạng cũng lộ ra một bộ lao thành phạm, cảm thán một câu, ai? Mỗi ngày muốn chiếu cô này bốn cái ra ra, thật là một kiện khiến người mệt mỏi sống nha. Lao Thành nói nói xong lúc sau, lập tức đổi phong cách, đổi thành Mai Hoa Hoa nên có tính chất đặc biệt, phong giống nhau đi phía trước chạy, dùng non nứt thanh âm hô to, mụ mụ nói tốt hôm nay làm gà nướng cho ta ăn, các ngươi đừng ăn xong, ta gà nướng à? Chừa chút cho ta. Thì nội ai nhạc bốn người sớm đã chạy trốn không thấy bóng dáng, căn bản nghe không được một tiểu dịch tiếng la, này sẽ đã ở trước bàn cơ ngồi song, chờ đợi ăn cơm, thậm chí còn nhịn không được dùng tay trộm đi lấy đồ ăn ăn, nhưng mà mới vừa vươn tay liền sẽ bị hạ cảnh cáo gâu gâu gâu, ông tinh nhân đôi mắt nhất tiêm, phụ chủ nhân mệnh lệnh nhìn này bốn cái lão nhân, không chuẩn bọn họ dùng tay chảo đồ ăn ăn, chỉ cần bọn họ vừa động, nó sẽ lập tức kêu ra tiếng. Nghe ông tinh nhân tiếng kêu, một nhược hân cầm nồi sạn đi tới, chỉ vào kia bốn cái lão nhân, nghiêm khắc răng rãy, nếu ai không chú ý vệ sinh, hôm nay cũng đừng ăn cơm. Bị như thế nào một hấn, bốn cái tóc trắng xóa lão nhân như là làm sai sự tiểu hài tử giống nhau, ngoan ngoan ngoan ngồi xong, chờ đợi ăn cơm. Nay năm năm tới bọn họ đã ăn quán một hân làm mỹ vị, một ngày không đến ăn liền chịu không nổi, hai ngày không đến ăn liền hoảng, ngày không đến ăn bọn họ liền chết tâm đều có, cho nên vì mỹ thực, bọn họ đến ngoan ngoan nghe lời. Mộc Nhược Hân không sợ hỉ nộ ai nhạc bốn cái lão nhân sầm vậy, trên thực tế cũng không tính toán đối bọn họ thế nào, chẳng qua là giống vài tiếng thôi, giống xong liền trở về tiếp tục nấu ăn, đặc biệt là bếp thượng đoạn canh sương hầm, vô cùng tốn tâm tư, một chút đều không qua loa. Ta gã nướng một tiểu dịch nhanh chóng hướng chạy đến trong phòng bếp, mệt đến thở hổn hộc, mồ hôi đầy đầu, tới rồi phòng bếp lúc sau, thấy hỉ nộ ai nhạc bốn cái lão nhân ngoan ngoãn ngồi, trên bàn gà nướng còn không có động, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một hân bay đầu lại nhìn đến một tiểu dịch một thân đổ hôi, không thể không trong tay sự. trước tới cấp hắn lau hôi, từ hái hắn, nhìn ngươi làm cho đầy người đổ hôi, như vậy thực dễ dàng sinh bệnh cảm mạo, có biết hay không? Tới, trước đem hắn sát một sát, sau đó đi bắt tay rửa sạch sẽ, như vậy mới có thể ăn cơm. mụ mụ, ta về sau sẽ là nam tử hán, cho nên lưu điểm hắn không tính gì đó, không đổ mồ hôi như thế nào có thể là nam tử hán đâu. đây là ai cùng ngươi nói luận điệu vớ vẩn. giận ra ra nói nha. giận ra ra nói nam tử hán nhất định phải đổ mồ hôi mới được. nghe thế câu nói, mục nhược hân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái giận ra ra. giận ra ra tiếp xúc đến cái tia ánh mắt, chột dạ chuyển khai tấm mắt, ở trong lòng âm thầm phản bác, này như thế nào là luận điệu vớ vận. nam tử hán, nam tử hán, còn không phải là nam tử hán sao? hắn nơi nào nói sai rồi? đừng tin hắn chuyện ma quỷ nếu đổ mồ hôi nam nhân đều xem như nam tử hán nói trên đời này nam nhân liền tất cả đều là nam tử hán cái gọi là nam tử hán chỉ không phải đổ mồ hôi mà là một người đảm đương gan dạ sáng suốt khí phách chờ về sau nhìn thấy ngươi ba ba ngươi liền biết cái gì là nam tử hán Mộc nhược hân không cùng giận ra ra so đo quá nhiều cấp một tiểu dịch sát xong hãn, nhìn đến hắn kia trường cực giống diêm lịch hoành mặt không tự chủ được đem tương tư gửi với trong đó năm năm nàng năm năm chưa thấy được ca hoành không biết ta hoành hiện tại thế nào quá đến được không có phải hay không còn ở tìm nàng lại hoặc là hắn đã đem nàng cấp mất nghĩ đến người sau một nhược trong lòng liền khó chịu vô cùng phi thường sợ hai diêm lịch hành đem nàng cấp đã quên một tiểu dịch nhìn ra được một nhược thân ở tưởng niệm cái kia hắn chưa bao giờ gặp qua ba ba, tuy rằng hắn cũng rất tưởng niệm ba ba, nhưng hắn càng không hy vọng nhìn đến mụ mụ bởi vì tưởng niệm mà khổ sở, vì thế dùng nho nhỏ đôi tay phủ một nhược thân mặt, an ủi nàng, hướng nàng, mụ mụ, ngươi đừng nản chí, một ngày nào đó chúng ta sẽ đem phong ấn phá bỡ, sau đó đi ra ngoài tìm ba ba. ngươi không phải nói ba ba thực yêu thực yêu ngươi sao? Tựa như tiểu dễ thực yêu thực yêu mụ mụ giống nhau, cho nên ba ba nhất định sẽ không quên mụ mụ có như vậy hiểu chuyện nhi tử, đặc biệt là bị hỉ nộ ai nhạc bốn cái quái lao nhân giáo huấn các loại lung tung rối loạn tư tưởng lúc sau, nhi tử còn có thể bảo trì một viên khiết tình tâm, mục nhược hân cảm thấy thực vui mừng, cấp nhi tử một cái nhiệt tình ủng, đáp lại hắn ăn mũi, thật là mụ mụ bảo bối nhi tử, thật ngoan. mụ mụ hôm nay cho ngươi làm rất nhiều ăn ngon, một hồi muốn ăn nhiều một chút nga, còn có canh xương hầm, cần thiết đến uống xong. hảo, cơm nước xong lúc sau nên đi học tầng A. hảo, nếu tự viết đến hảo, mụ mụ cho ngươi khen thưởng một cái thân thân. ta đây cũng khen thưởng mụ mụ một cái thân thân. một tiểu dịch ở một nhược thân trên má nhẹ nhàng hôn một cái, động tác thực tự nhiên, như là thường xuyên làm như vậy sự. Một Nhược Hân cũng không kinh ngạc, tựa hồ thường thường được đến như vậy khen thưởng, sờ sờ nhi từ đầu, hiền từ nói: "Mau đi rửa rửa tay, một hồi là có thể ăn cơm." "Hảo." Thì nội ai nhạc đã sớm vây quanh bàn ăn ngồi xong, đối vừa rồi màn này, mẫu tử tình cảm cũng không làm cho bọn họ có bất luận cái gì cảm giác, sớm đã xem đến chết lặng, duy nhất làm cho bọn họ có cảm giác chính là trên bàn mỹ vị, thèm ăn đến nước miếng đều mau chảy ra, chỉ là đợi một lát, nhưng bọn hắn lại cảm thấy đợi thật lâu, thật sự chờ không được, không ngừng thúc dục. Đầu, có thể ăn cơm sao? Nay đồ ăn đều thượng, như thế nào còn không thúc đẩy?" Các người mẫu tử hai thật là ma tức, nhanh lên nhanh lên. Mộc Nhược Hân lười đi để ý kia bốn cái đồ tham ăn, trở về làm chính mình sự, có thời gian liền nhìn xem ở bên cạnh giữa tay nhi tử, liền sợ hắn ra cái vật nhất. Nàng liên một cái bảo bối nhi tử, đương nhiên đến hộ đến tốt một chút. Mộc Tiểu Dịch tẩy xong tay, đang muốn lấy khăn lông lau tay, đột nhiên một trận văn lớn, chấn đến toàn bộ mặt đất đều dao động, thiếu chút nữa liền đem phòng ở cấp đánh ngã. Mặt đất chấn động động, Mộc Nhược Hân lập tức ném xuống trong tay đồ vật, bằng mau tốc độ vọt tới Mộc Tiểu Dịch bên cạnh, đem hắn ở trong ngực, kinh ngạc nhìn một phía, hỏi: "Sao lại thế này?" Thì nộ ai nhạc bốn cái lão nhân cũng không giống Mộc Nhược Hân phản ứng như vậy đại, còn vàng mà ngồi ở tại chỗ bất động, tám đôi mắt đều nhìn chầm chầm thức ăn xem, thật sự mau nhịn không được. Một đầu, nhanh lên An cơm lớn nhất, chính là chính là, an cơm lớn nhất. Không phải hành chấn động một chút, không có gì lây bướm. Năm màu chi kính thường xuyên sẽ có như vậy tiểu chấn động, này 5 năm tới chỉ chấn động một lần, xem như thiếu. Yên tâm, liền tinh chấn đến lại lợi hại, này năm màu chi đỉnh cũng sẽ không sập xuống. Nếu nó thật có thể sập xuống thì tốt rồi, sập xuống lúc sau phong ấn cũng sẽ tùy theo hư rớt. Ý của ngươi là nói, năm màu chi đỉnh sập xuống nói, phong ấn liền sẽ hư rớt sao? Mục nhược hân sớm thành thói quen hỉ nộ ai nhạc các loại nghĩa, cho nên thường xuyên đối bọn họ nói nói tiến hành chọn, lựa chọn chính mình muốn nghe, mà khác cơ bản làm lơ. Thì, giận. Ai ba người sắc mặt đại biến, đều trừng mắt xem, cứ hắn miệng không che đậy. Nhạc Gia Gia cũng biết tự mình nói sai, cúi đầu không nói lời nào. Một chương miệng đô đô, một bộ ủy khuất bộ dáng. Liên tính bốn người này đều không nói lời nào, Mộc Nhược Thân cũng đoán được ra bọn họ là làm cái gì tiểu tâm tư, không vui nói, kỳ thật các ngươi vẫn luôn đều biết như thế nào bài trừ phong ấn biện pháp, chỉ là cố ý gạt ta, đúng hay không? Các ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ rời đi nơi này sao? Thì nộ ai nhạc còn không thừa nhận, lắp bắp phản bác. Ai nói chúng ta biết bài trừ phong ấn biện pháp? Chúng ta không biết, nếu biết đến lời nói đã sớm rời đi, còn lại ở chỗ này sao? Chúng ta không lý do gạt ngươi, có phải hay không? Một nháy đầu, ta tưởng nguyên là hiểu lầm. Này bài trừ phong ấn biện pháp nhưng không đơn giản như vậy nha nếu các ngươi cũng không chịu nói, kia hôm nay cũng đừng ăn cơm. Mộc Nhược Hân phi thường khẳng định này bốn cái lão nhân cố ý gạt nàng, vì thế lấy ra tất sắc kỹ, đem thức ăn trên bàn dọn đi. thì nộ ai nhạc bốn cái lão nhân thấy Mộc Nhược Hân đem đồ ăn dọn đi, lập tức tiến lên ngăn cản, mỗi người đều khổ một khuôn mặt, lẫn nhau đối diện lúc sau liền đem giấu giếm sự nói ra. Kỳ thật muốn bài trừ năm màu chi kính phong ấn cũng không có, nay phong ấn cùng chúng ta bốn người có liên hệ, chỉ cần chúng ta bốn người liên thủ, hơn nữa ngũ thải thạch chi lực, có thể tạm thời đem phong ấn phá vỡ. mà phá vỡ phong ấn thời cơ tốt nhất chính là ở chỗ này địa mạch chấn động lúc sau, địa mạch chấn động động, năm màu chi đỉnh lực lượng lại yếu nhất, cho nên, cho nên hiện tại là bài trừ phong ấn tốt nhất thời cơ, đúng hay không? Mộc Nhược Hân đã đoán được cái đại khái, lấy ra phía trước nhặt được ngũ thải thạch, một hai phải hỉ nộ ai nhạc bốn người hiện tại liền giúp nàng đem phong ấn phá vỡ, hiện tại là tốt nhất thời cơ, nếu bỏ lỡ thời gian này lại không biết phải đợi đã bao lâu. Bốn vị tiền bối, ra ra, ta thật sự phải rời khỏi cái này địa phương, đi ra ngoài tìm ta trợ phù, các ngươi liền phát phát từ bi, giúp ta đem phong ấn phá vỡ đi. Đối với Mộc Nhược Hân muốn nhờ, thì nộ ai nhạc bốn người đều không quá vui ra tay giúp nàng, mỗi người đều đem đầu vặn hai, thấp giọng nói thầm, ngươi đi rồi lúc sau, ai tới cho chúng ta làm thức Chính là, nếu không có ăn ngon, chúng ta còn như thế nào sống? Tóm lại chính là không thể thả ngươi rời đi nơi này, không thể, nhất định không thể nghe xong này đó lung tung rối loạn lấy cớ, mục nhược hân thật sự thanh âm, càng vì không vui mà nói, nguyên lai like các ngươi chỉ là tưởng đem ta vây ở chỗ này cho các ngươi đương đầu bếp nữ, các ngươi có thể hay không quá coi thường ta một nhược hân. Hôm nay này bữa cơm, ai đều đừng nghĩ ăn. Không được, ta móng heo, ta cá, ta gà nướng, bốn cái lao nhân nào lên đi, một người ôm một cái chính mình yêu tha thiết đồ ăn, chết cũng không bỏ. mục nhược hân lấy những người này không có cách, đơn giản liền mặc kệ, ném xuống hết thảy, mang lên một tiểu dịch cùng linh thú, thần thú, rời đi phòng bếp, đi ra bên ngoài một tiểu dịch thực ngoan ngoãn, vẫn luôn cũng chưa nói cái gì, nho nhỏ tay tăng lớn điểm lực đạo, nắm chặt một nhược thân bàn tay to, an ủi nàng, mụ mụ, ngươi đừng nóng giận, chỉ cần chúng ta nỗ lực, nhất định có thể đi ra ngoài. Tiểu dễ, mụ mụ không nghĩ lại đại ở chỗ này, mụ mụ muốn đi ra ngoài tìm ngươi ba ba, ngươi có sợ không? một nhược hân đem một tiểu dịch đưa tới bên ngoài, sau đó ngồi xuống hắn phía trước, cùng hắn nhìn thẳng, vẫn là không đành lòng dẫn hắn mạo hiểm hành sự. nàng không biết bài trừ phong ấn sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả, nghĩ đến khẳng định rất nguy hiểm, chính là lại nguy hiểm nàng cũng tưởng thử một lần, nàng không cần vĩnh viễn đều ở cái này địa phương quái, nàng muốn đi ra ngoài tìm a mụ mụ, tiểu dễ không sợ. kỳ thật tiểu dễ vẫn luôn trộm giúp mụ mụ hỏi thăm bài trừ phong ấn có một lần hỉ ra ra uống nhiều quá, không cẩn thận nói ra một bí mật. lúc ấy ta không hiểu lắm, liền không để ở trong lòng. hiện tại ngẫm lại cái kia bí mật khả năng cùng bài trừ phong ấn có quan hệ. thật vậy chăng? vậy ngươi nhanh lên nói cho mụ mụ. rốt cuộc là cái gì bí mật? thì ra ra nói, kỳ thật năm màu tri đỉnh trung tâm là cái ổ khóa, chỉ cần chúng ta tìm được chìa khóa, phong tơi ổ khóa là có thể đem phong ấn tạm thời ở lui. ở phong ấn không ra tới phía trước lao ra đi. vậy có thể? cái gì, ổ khóa? mục nhược hơn vô cùng giật mình, ngắm đâu nhìn đỉnh trung tâm điểm, phía trước còn tưởng rằng này chỉ là ngũ hành chi lực tụ tập trung tâm, không thể tưởng được sẽ là cái ổ khóa. nếu năm màu tri đỉnh điểm giữa là ổ khóa, kia chìa khóa là cái gì đâu? Tiểu dễ, kia Hỉ Ra Ra có hay không nói cho ngươi chìa khóa đặt ở nơi nào? Một tiểu dịch lắp lấp đáng yêu đầu, trả lời nói, thì Ra Ra cũng không có nói cho ta chìa khóa đặt ở nơi nào, nhưng là ta đã đoán được. Thật vậy chăng? Ngươi lai nhà của chúng ta bảo bối như vậy thông minh nha Tiêu nhanh lên nói nói, ngươi đoán được đáp án là cái gì? Chính là mũ mũ phía trước nhặt được cái kia mũ sắt thạch nhay. Có một lần ta lấy mũ sắt thạch đi ra ngoài chơi, dẫn Ra Ra thấy được, trên mặt hiện lên một chút thần trường cùng sốt ruột biểu tình, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng ta còn là chú ý tới. Bốn cái Ra Ra cố ý không nói ngũ sắt thạch sự, mục đích là làm chúng ta cho rằng này viên ngũ sắt thạch chỉ là một khối bình thường của đá, rất nhiều cũng chính là mau đá quý, không phải là cái gì chìa khóa. Mụ Mụ, nếu không chúng ta thử xem đi. Mục Nhược Hân đem mũ sắp thạch lấy ra tới, do dự mà muốn hay không ném đến năm hǒu chi đỉnh trung tâm điểm thượng. Nếu chỉ là nàng một người, nàng nhất định sẽ không chút do dự ném đi lên, nhưng là hiện tại, nàng có tiểu Dễ, nàng không thể như vậy. Mụ Mụ, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Nhanh lên ném đi lên thử xem đi. Tiểu Dễ, Mụ Mụ sợ hay nha. Mụ Mụ sợ cái gì? Mụ Mụ sợ ngươi xảy ra chuyện. Vạn Nhất ngươi có cái cái gì không hay xảy ra, ngươi kêu Mụ Mụ như thế nào có thể an tâm? Ngươi theo như lời biện pháp chẳng qua là suy đoán, vạn nhất đã đoán sai đâu. Mụ, mụ không thể bắt ngươi tính mạng tới mụ mụ, tiểu Dễ không sợ, tiểu Dễ một chút đều không sợ. Thì thật tiểu dễ cũng nghĩ ra đi tìm ba ba. nhạc gia gia nói một cái hải tử phải có mẫu thân cùng phụ thân mới tính hoàn chỉnh, ta chỉ có mụ mụ, không có ba ba, cho nên ta không hoàn chỉnh. ngươi đừng nghe kia bốn cái quái lao nhân nói hiệu nói vượng, bọn họ cái gì đều hiểu. ai nói tiểu dễ không có ba ba? Người ba ba nhưng lợi hại, chỉ là chúng ta hiện tại cùng hắn thất lạc, tìm được hắn lúc sau liền được rồi. chúng ta đây hiện tại liền đi ra ngoài đi. một tiểu dịch so một nhược thân còn nóng nỗi phải rời khỏi nơi này, còn nghĩ chính mình lấy ngũ sát thạch ném đến đỉnh thượng, chính là hắn quá tiểu, sức lực không đủ, không có biện pháp. Mộc Nhược Hân cầm ngũ sắc thạch, vẫn như cũ do dự, nhìn xem mặt trên trung tâm điểm, nhìn nhìn lại một tiểu dịch, bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, "Tiểu Dễ, ngươi tàng đến ý cảnh đi, mụ mụ không gọi ngươi, ngươi liền không thể ra tới, có biết hay không?" Mụ mụ, ta không nghĩ một người trốn tránh, ta là nam tử hán, ta phải bảo vệ mụ mụ. Một tiểu dịch không quá ngẩn ý, con tuổi nhỏ đã có đại nhân nên có trách nhiệm cùng đảm đương. "Có như vậy như tử?" Mộc Nhược Hân cảm thấy vui mừng lại đau lòng, giờ này khác này cũng không biết nên nói cái gì hảo, Ôm hắn, cảm thụ trên người hắn về điểm này nho nhỏ áp. "Tiểu Dễ, nghe Mộ nói, tới trước ý cảnh đi, chính là ta không nghĩ, ngươi chẳng lẽ liền mụ mụ nói đều không nghe xong sao?" Ta nghe hiện tại liền cho ta đến ý cảnh đi, ta không có kêu ngươi, không chuẩn ra tới. Nàng thật hối hận đem ý cảnh xuất nhập biện pháp toàn bộ đều nói cho tiểu dễ, như vậy hắn không cần thông qua nàng, tùy thời đều có thể ra ra vào vào. Mẫu mệnh làm khó, một tiểu dịch đành phải ngoan ngoãn nghe lời, trước trốn đến ý cảnh đi. Mộc Nhược Hân nhìn một tiểu dịch trốn đến ý cảnh, sau đó đem chúng quanh đi theo nàng thần thú cùng linh thú triệu hoán hồi, đại sở hữu sự đều chuẩn bị tốt lúc sau, đem trong tay ngũ sát thạch ném đến đỉnh ngựa. Liên ở Mộc Nhược Hân ném ra ngũ sát thạch kia một khắc, thì nô ai nhạc bốn cái chạy đến, xông lên suy nghĩ muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Ngũ sát thạch một đụng tới trung tâm điểm, mặt trên năm màu chi đỉnh liền biến mất không thấy. Mục Nhược Hân tìm đúng cơ hội, thừa dịp bốn cái lao nhân còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nhảy mặt thượng, hướng bay ra đỉnh. Mục Nha Đầu. Làm sao bây giờ? Mục Nha Đầu đi rồi, về sau không ai cho chúng ta nấu cơm. Bên ngoài rất nguy hiểm, nàng một người quá không được. Còn thất thần làm gì? Chuyện A. thì nộ ai nhạc bốn người đi theo cũng hướng bay ra đi, nhưng mà bọn họ mới ra đi, năm màu chi đỉnh lại khôi phục nguyên dạng, phong ấn một lần nữa đã trở lại. chương 298, cộng độ cửa hải khó khăn. Lao ra phong ấn lúc sau, một nhược hân phiêu phủ ở vô biên vô tận trong hư không, bị rất nhiều cổ lực lượng đẩy tới đẩy đi, nàng hoàn toàn không chế không được thân thể của mình, nào một cổ lực lượng cường liền sẽ bị đẩy hướng nào một bên, mà này vài cổ lực lượng mạnh yếu không chừng, một hồi là cổ lực lượng này so cường, một hồi lại là mặt khác một cổ, cho nên bị đẩy tới đẩy đi, không bị đẩy một lần liền giống như gặp côn đồng trợ đánh, tuy rằng không tính quá đau, nhưng cũng cực không dễ chịu. Vô luận nàng như thế nào nỗ lực thoát khỏi này vài cổ lực lượng đều thoát khỏi không xong. A một đột nhiên bị một cổ lực lượng thật mạnh đi phía trước đẩy, lực lượng quá lớn, liền giống như bị người hung hăng đánh một đòn, đau đến nàng tiêu lên tiếng. Tránh ở ý cảnh một tiểu dịch, thời khắc ở lo lắng một được hân, mơ hồ trung tựa hồ nghe đến mâu thân đau tiếng thê, phi thường xuất ruột, vô pháp lại để ý cảnh chỗ tránh, không màng mâu thân lúc trước dặn dò, chính là muốn ra tới, kết quả vừa ra tới đã bị đẩy phi. Mụ mụ, tiểu dễ một nhạc hân nghe được nhi tử tiếng thê, lập tức nhìn lại, đương nhìn đến hắn bị đẩy phi khi, tâm bừng lên, không biết nơi nào tới lực lượng, phá tan các loại đẩy mạnh lực lượng, duỗi tay đem nhi tử bắt lấy, cũng đem hắn kéo đến trong lòng ngực, gắt gao mà ôm, giờ khắc này không có tâm tư trách cứ nhi tử không nghe lời, tự mình chạy ra, mà là lo lắng không thể hộ hắn chu toàn. Mụ, mụ. ta không sợ. Mục tiểu dịch an tĩnh ở mục trong lòng nho nhỏ tay ôm nàng, không có bởi vì trước mắt nguy hiểm mà sợ hãi chỉ cần có mụ mụ tại bên người hắn liền cái gì đều không sợ hào nhi tử đợi lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì nhất định phải gắt gao mà bắt lấy mụ mụ biết không biết chúng ta đây liền mẫu tử liên thủ cậu độ cửa hải khó khăn hào mục nhược hân đem một tiểu dịch ôm thật sự khẩn cơ hồ là dùng toàn bộ thân thể ở bảo hộ hắn làm đẩy mạnh lực lượng đánh tới trên người mình lúc này thì nô ai nhạc bốn cái lao nhân lại đây bốn người phân tán các nơi bất quá cách xa nhau không xa nhưng đối nói xuống lời nói mục nhã đầu ngàn bạn muốn ổn định đừng bị đẩy đến diện châu chi uyên chỉ cần không khuất phục nơi này lực lượng các ngươi liền sẽ không bị đến diện châu chi uyên dùng sức đi phía trước mệnh chết ta các ngươi như thế nào đều tới một nhược hân kinh ngạc với hỉ nộ ai nhạ xuất hiện trong lòng rất là cảm động tuy rằng này bốn cái quái lao nhân chỉ biết ăn ăn ăn nhưng ở mấu chốt thời khắc bọn họ sẽ không mặc kệ nàng chết sống chúng ta vì cái gì không thể tới một nhát đầu ngươi đừng nghĩ đem chúng ta đem xuống chính là chính là tóm lại chúng ta cùng định ngươi bằng không về sau ai cho chúng ta làm toan hiện tại không phải nói cái này thời điểm vẫn là ngẫm lại biện pháp rời đi nơi này đi năm hầu chi kính phong ấn đã trở về chúng ta tạm thời trở về không được nếu không nghĩ bị đẩy mạnh diệt châu chi uyên vậy nghĩ mọi cách đi huyền linh giới huyền linh giới Nghe thấy cái này từ, một Nhật Hân vô cùng hứng phấn, đã gấp không chờ nổi muốn đi nơi đó, muốn đi tìm nàng tưởng niệm 5 năm người, thúc giục nói, vậy các ngươi chạy nhanh nghĩ cách đi huyền linh giới a. Tới rồi huyền linh giới, liệt tính ta không ở các ngươi bên người, các ngươi cũng có thể chuẩn bị cho tốt rất nhiều ăn ngon, nơi đó có rất nhiều người, có người địa phương liền có mỹ thực. Thì nội ai nhạc bốn cái lão nhân nhực điểm chính là mỹ thực, tưởng tượng đến mỹ thực liền cái gì cũng không để ý, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không đến lựa chọn, chỉ có thể đi huyền linh giới. Xem ra chúng ta chỉ có thể liệu một lần. Đương nhiên muốn vua. Bị nốt như vậy nhiều năm, ta đã sớm không nghĩ đãi. Có người địa phương liền có mỹ thực, cái này ta thích. Chúng ta đây 4 người hợp lực, hẳn là có thể tạm thời phá vỡ nơi này đẩy mạnh lực lượng. Hảo, bốn người trang miệng một lời trả lời, sau đó cùng nhau động thủ, hợp lực tạm thời đem trung quanh đẩy mạnh lực lượng tan đi. Một nhược hân không biết làm như vậy sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên ôm chặt một tiểu dịch không bỏ, thậm chí làm tốt nhất hư trong lòng chuẩn bị. Nhất hư kết quả chính là bị đẩy vào diện châu chi uyên, nếu vận mệnh của nàng thật là như thế, nàng cũng chỉ hảo nhận mệnh. Mụ mụ, chớ sợ chớ sợ, chúng ta sẽ không có việc gì. Một tiểu dịch cảm giác được một nhược hân thân thể đang run rẩy, biết nàng ở sợ hãi, cho nên an ủi nàng, đem nàng ôm chặt một ít. Mu mu không sợ, tiểu dễ có sợ không? Vì cái gì muốn sợ? Ta có một loại dự cảm, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì, cho nên không cần sợ hãi. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì, nói không chừng chúng ta thực mong là có thể tìm được người ba ba lạc, còn có thể một nhược thân đối với trong lòng lực nhi tử mỉm cười, vốn định cùng hắn nói thêm nữa vài câu, đột nhiên truyền đến thật lớn bạo phá thanh, cùng với bạo phá thanh mà đến chính là cường đại lực hấp dẫn, giống như lúc trước huyền linh giới chi môn cái kia lốc xoáy giống nhau, đem người hướng bên trong hút. A hỉ nộ ai nhạc bốn cái lão nhân bị lốc xoáy chi lực cấp hút đi, bốn người treo không đảo quanh, phân tán các nơi, sau đó biến mất vô tung Một nhược hân cùng một tiểu dịch cũng đã chịu lốc xoáy chi lực ảnh hưởng, bị hút vào trong đó. Lốc xoáy chi lực không ngừng đưa bọn họ đến tan, nhưng một nhược hân chính là không buông tay, lo lắng chảo không xong, còn dùng tử đằng đem mẫu tử hai bó ở bên nhau, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm lốc xoáy chi lực đem con trai của nàng mang đi. Mụ mụ, nơi này phong thật lớn, ta mặt bị thổi bay. Hảo vượng, cái gì đều nhìn không thấy, váng đầu hoa mắt. Một tiểu dịch nho nhỏ thân thể không chịu nổi như thế đại ngoại xả chi lực, khuôn mặt bị tê đến cơ hồ biến hình, nếu không phải bị tử đằng bó trụ, hắn đã sớm không biết bị cuốn đến địa phương nào đi. Ôm chặt mu mu, đừng buông tay. Một Nhược Hân lo lắng một cái tử đằng không đủ, lại đa dụng mấy cái, đem chính mình cùng nhi tử bó thành một cái bánh chưng, vô luận có bao nhiêu đại lực lượng đều không thể tách ra bọn họ, chính là cứ như vậy, nàng thân thể linh hoạt độ đại đại hạ thấp, gặp được bất luận cái gì sự cũng chỉ có thể mệnh sinh sinh tiếp, vô pháp né tránh, bất quá ở lốc xoáy bên trong, liền tính nàng tưởng lóe cũng lóe không được. Một Nhược Hân ôm chặt nhi tử, không biết ở lốc xoáy bị xoay bao lâu, thẳng đến mất kia một khắc, bọn họ còn ở lốc xoáy giữa, còn ở chuyển, ý thức biến mất mấy mắt, còn không quên bảo vệ tốt trong lòng lực hài tử, chết đều không buông tay. Một tiểu dịch sớm mất đi rồi, nếu không có Mẫu thân ôm chặt hắn, dùng thân thể che chở hắn, hắn chỉ sợ đã bị lốc xoáy chi lực hủy đi đến tan xương nát thịt. Không biết qua bao lâu, một nhược hân hôn hôn trầm trầm tỉnh lại, tỉnh lại thời điểm cảm giác toàn thân xương cốt đều sắp tan thành từng mảnh, chỉ cần hơi chút động nhất động liền có rõ ràng cảm giác đau đớn, toàn thân đều ở đau, đầu căng đau, nhưng mà nàng vô tâm tư đi quản này đó, vội vã muốn biết nhi tử tình huống, thoáng đứng dậy, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện nhi tử nằm ở bên người nàng, ở nàng trong lòng ngực, thân thể còn có độ ấm, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo con hảo, bọn họ đều còn sống. Nơi này là địa phương nào? xác định một tiểu dịch không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, Mục Nhược Hân liền bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh, phát hiện nơi này nhà ở thực đặc biệt, đều là dùng vương bức đại tảng đá kiến tạo mà thành, phòng ở kiên cố thà san bằng, mỗi một mặt tường chính là một khối san bằng cục đá, nóc nhà xanh biếc ngọ ngói, trong phòng bày biện càng là tinh xảo, như là phú quý nhân gia cư trú nơi. Rõ ràng là xa hoa chi trạch, nhưng Mục Nhược Hân lại cảm thấy nơi này lộ ra một cổ nghèo khổ nhân gia hương vị, thực không thích hợp. Lúc này, một cái ăn mặc mộc mạc trung niên phụ nhân, bước đi vào tới, nhìn đến người trên đã thức tỉnh, vì thế tiến lên quan tâm hỏi một chút, cô nương, ngươi tỉnh, cảm giác còn có chỗ nào không phải mái sao? Nhìn trước mắt cái này giản dị phụ nhân, Mộc Nhược Hân đem tâm phòng hạ thấp, trả lời nói, ta không có việc gì. Xin hỏi nơi này là địa phương nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi là ai? Nơi này là nhà ta, ta kêu gỡ sóng. Ngày hôm qua ta phu quân đi chợ trở về thời điểm, ở vạn trượng nhai phía dưới gặp được ngươi, cho nên liền đem ngươi cấp cứu về rồi. Ngươi trong lòng lực hại tử là ngươi đi, chúng ta vốn định đem hắn tử trên người của ngươi bung ra, nghề hà những cái đó tử đẳng không giải được, mà ngươi cũng không buông tay, đành phải cho các ngươi cùng nhau. Từ vạn trượng nhai thượng ngã xuống còn có thể tồn tại người, ngươi là cái thứ nhất. Vạn trượng nai, nàng không phải từ vạn trượng nhai ngã xuống đi. Mấy năm nay thường xuyên có người từ vạn trượng nhai thượng ngã xuống, tất cả đều rơi tan xương nát thịt, chưa bao giờ có người sống sót, ngươi là cái thứ nhất đúng rồi, ngươi là nơi nào người? vì cái gì sẽ từ vạn trượng nhai thượng nga xuống? ta, ta là nơi nào người? nàng nên như thế nào trả lời đâu? Một nhược hân đáp không được, dứt khoát không đáp, hỏi lại mặt khác, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta mẫu tử hai, xin hỏi nơi này là địa phương nào? ta vừa rồi đã nói, nơi này là nhà ta. ta là hỏi cái này thuộc về nơi nào còn hạt? ngươi là lo lắng có người đuổi giết đến nơi đây sao? vận sóng ngồi vào biên, nhân loại tính tình trả lời, yên tâm đi, nơi này là hoang vu nơi, là vô tâm môn cùng huyễn ảnh cung giao nơi. vô tâm môn cùng huyễn ảnh cung tuy rằng như nước với lửa, nhưng bọn hắn sẽ không dễ dàng đối với đối phương ra tay, cho nên nơi này từ căn toàn hiếm khi có người tại đây cãi đấu môn, huyện hành cung. Mục Nhược Hân ở trong lòng cân nhắc này hai cái môn phái, phi thường khẳng định nhân giới không có, cho nên nơi này không phải nhân giới, cũng không phải hắc cám diệt châu chi nguyên. Chứ bọn này hai loại khả năng, kia chỉ có một loại khả năng, huyền linh giới. Đoán ra nơi này là huyền linh giới sau, Mục Nhược Hân lập tức đánh diêm lịch hành tin tức, xin hỏi ngươi nhận thức một cái kêu diêm lịch hành người sao hoặc là nghe nói qua người này sao? Hắn trên chán có kỳ quái hoa văn, thực dễ dàng phân biệt. Diêm lịch hành. Không nghe nói qua. Bất quá chán có kỳ quái hoa văn người ở huyền linh giới chung nhưng thật ra có mấy cái, trong đó một cái là U Minh giáo giáo chủ, hắn trên chán có kỳ quái hoa văn, còn có một cái là bất tử đường đường chủ, lại có một cái là ma thành chi chủ. Ma thành chi chủ Hắn tên gọi là gì? Nơi này cũng có một cái ma thành chi chủ, chẳng lẽ là A Hoành? Nhất định đúng vậy. Ta nhiều năm tại đây ẩn cư, hiếm khi cùng bên ngoài người tiếp xúc, biết không nhiều lắm, bởi vậy không biết ma thành chi chủ họ cực danh gì. Cô nương người muốn tìm chẳng lẽ cùng ma thành có quan hệ? Ta cũng không thể xác định. Gọn sóng tiền đối, ngươi có thể nói cho ta ma thành ở địa phương nào sao? Mục nhược hân vội và muốn đi tìm Diêm Lịch Hoành, chính là cả người đau đến lợi hại, chỉ cần hơi chút động một chút liền khó chịu đến không thở nổi, đương nhìn đến còn ở vào hôn mê bên trong nhi tử sự, lại cấp cũng phải nhịn. Liệt Tính muốn đi tìm A Hoành cũng đến đem thân thể dưỡng hảo mới có thể đi, miên cho ngã vào nửa đường. Vượn sóng ra tay đỡ lấy một nửa thân, đem dược đưa đến nàng trước mặt, "Khuyên, cô nương, thương thế của ngươi không nhẹ, đến hảo hảo tĩnh dưỡng, bằng không ngươi đi không ra nơi này. Đừng có gấp, chờ thương hảo, ta làm ta phu quân mang các ngươi đi ra ngoài." Nói nhiều như vậy, còn không biết cô nương gọi là gì đâu. Ta họ Mục, ta kêu một nửa thân. Trong khoảng thời gian này liền 깨 dậy, "Ta về sau nhất định sẽ báo đáp tiền bối ân cứu mạng. Chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà tôi, chưa nói tới cái gì có ân hay không. Ngươi họ Mục, đúng vậy, có vấn đề sao? Theo ta được biết, chỉ có một tộc người dùng dòng họ này, chẳng lẽ ngươi là một tộc người? Ta một được thân lại lần nữa không biết nên như thế nào trả lời." Nơi này chỉ có một tộc mới họ một, nàng còn không biết liên linh giới một tộc là cái bộ dáng gì, càng nhiều nơi này hết thảy đều không hiểu biết, vạn nhất một tộc kẻ thù tìm tới nàng, kia nhưng phiền toái. Vận sóng thấy Mục nhược hân thật lâu không ứng, biết rõ nàng không nghĩ nói, cho nên liền không hỏi, tới, đem dược uống lên đi, qua cái mấy ngày thương thế của ngươi là có thể hảo, đến lúc đó liền có thể đi tìm ngươi muốn tìm người. Cảm ơn tiền bối. Mục Nhược Hân không có do dự, đem dược uống lên, uống xong lúc sau cảm giác hảo rất nhiều, tinh tế hồi tưởng dư vị, lại phát hiện trong đó có vài vị dược nàng ăn không ra. Vận sóng tiền bối, ngươi cho ta uống rốt cuộc là cái gì dược nha? Chẳng qua là bình thường trị liệu đau sốt dược, nay trong núi đầu nơi nơi đều là, không hiếm lại người trước nghỉ ngơi đi, ta đi cho các ngươi làm điểm ăn. Vận sóng nhẹ nhàng bâng cơ trả lời, đem không chén lấy lại đây liền chạy lấy người, muôn hành cử chỉ không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng ở một được hân xem ra lại điểm đáng ngờ thật mạnh, trực giác nói cho nàng cái này đều vận sóng nữ nhân không bình thường. ở huyên linh giới người đều giống nhau, cho dù là bình thường người đều có nhất định vũ lực, có lẽ là ít thấy việc lại đi. Vận sóng ra cửa phòng lúc sau, đến trong sân cùng một vị đang ở phách xài nam tử nói chuyện, kia cô nương tỉnh, ta xem nàng mi thanh mục tú, trên người có một nghiêm nghị chính khí, không giống như là tà phái người trong, nhưng nàng vừa rồi cùng ta hỏi thăm ma thành chi chủ sự, cái này làm cho lòng ta có chút bất an. Dương, ngươi nói nàng có thể hay không là vô tâm môn hay là là huyện ảnh của người? Chính Dương đình chỉ phế thải, mặt mang mỉm cười trả lời: "Yên tâm đi, nàng không phải. Nếu nàng là vô tâm môn hay là là Huyền Ảnh cung người, ta liền sẽ không đem nàng cứu về rồi. Ngươi chú ý tới nàng trong lòng ngực hải tử sao? Ngươi là nói kia hải tử trên trán tiệp chấp khắc ấn. Ta đã sớm thấy được, đây là kim tộc truyền nhân trời sinh sở hữu tiêu chí. Không sai, đứa nhỏ này là kim tộc, như vậy nữ nhân này hẳn là cùng kim tộc có điểm quan hệ. Chỉ cần không phải vô tâm môn cùng Huyền Ảnh cung người liền không cần sợ hãi." Vân Song gật gật đầu, nhưng vẫn là có nghĩ hoặc: "Chính Dương, nàng kia nói nàng họ Mục, tên một việc hân, ngươi như thế nào làm tưởng? Họ Mục, một tộc người sao?" Ta cùng với một tộc tộc trưởng có điểm giao tình, nhưng chưa bao giờ nghe nói một tộc có người cùng kim tộc ở bên nhau. Mặc kệ nàng là người nào, chờ nàng thương hảo, ta liền mau chóng đem nàng tiến đi. Như vậy ngươi liền không cần lo lắng. Ân, ta xem kia cô nương không giống như là người xấu, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Ngươi nhìn một cái ngươi, làm đến mồ hôi đầy đầu, chạy nhanh lau lau. Vận sóng lấy ra khăn tay, tự mình cấp chính dương lau lau mồ hôi thủy. Hai người chi gian nùng tình mật ý cực cường. Mục Nhược Hân ở trong phòng đầu, từ ngoài cửa sổ thấy được kia một màn, càng là tưởng niệm Diêm Lục Hành. Bất quá nàng đã tới rồi huyền linh giới, chờ sau khi thương thế lành nàng liền lập tức đi trước Ma Vương, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy A Hành một tiểu dịch so một nhược hân suốt hôn mê nhiều một ngày, bởi vì tuổi còn nhỏ, thân thể nhược, thừa nhận thật lớn lốc xoáy chi lực sau suy yếu không thôi. ở thượng nằm thật nhiều thiên tài có sức lực hạn. mấy ngày nay một nhược thân đều ở chiếu cố một tiểu dịch, gợn sóng cũng từng nhiều lần đưa dược tới, nhưng nàng đều nghe không ra những cái đó dược thành phần, không dám dễ dàng làm một tiểu dịch loạn uống, vì thế âm thầm đem dược cấp dâng. một nhược thân cho rằng chính mình làm được tiên ý gì vô phùng, không nghĩ tới, gợn sóng mỗi lần lấy về không chén đều sẽ cảm thán một tiếng, đối chuyện này không ra tiếng, không nhiều lắm quảng. chính dương đi vào phòng bếp, thấy trong tay cầm không chén, hỏi, nàng lại đem dược cấp thay đổi. ân, gật gật đầu, có điểm lưu thương, kỳ thật này đó dược so nàng dược hiệu quả muốn hảo, chính là nàng không cần nghĩ nhiều, chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm liền hảo. kia họ một cô nương không phải đơn giản người, nghĩ đến cũng nhìn ra ngươi chúng ta đồng dạng là bất phàm hạng người, nếu lại ra cô ý tương giấu lai lịch, chúng ta liền từ nàng đi thôi. bọn họ thương hảo đến không sai biệt lắm, ta tưởng ngày mai liền dẫn bọn hắn rời đi nơi này, như vậy hảo sao? đúng lúc này, một nhược hân mang theo một tiểu dịch đi vào phòng bếp, đem vừa rồi nghe được nói làm gấp lại, gợn sóng tiền bối, chính dương tiền bối, ta thực cảm kích hai vị ân cứu mạng, nếu là ta có chỗ nào làm được không đúng địa phương, còn thỉnh hai vị bao dung, ta có ta khổ chung. gợn sóng trở về một được hân một cái mỉm cười, hoàn toàn không có trách cứ nàng ý tứ, một cô nương nhiều lo lắng. Ngươi một nữ nhân, mang theo một cái hài tử ra cửa bên ngoài, tiểu tâm hành sự cũng là hẳn là. Chính Dương nói tiếp, "Một cô nương, chuyện của ngươi chúng ta hai vợ chồng mặc kệ, bất quá hy vọng ngươi sau khi ra ngoài không cần nói cho thế nhân ta hai ẩn cư tại đây, tốt nhất coi như chưa bao giờ gặp qua ta hai người, đến nỗi nguyên nhân, cũng hy vọng ngươi không cần hỏi nhiều." "Hảo, ta sẽ theo hai vị tiền bối nói làm." Mục Nhược Hân thực sản khoái liền đáp ứng rồi, trên thực tế nàng đã đoán được như vậy sự. Hai cái cao nhân ẩn cư tại đây, chắc chắn có đặc biệt nguyên nhân, nàng hiện tại chính mình sự đều quản không tới, nơi nào có năng lực đi quản người khác sự, đơn giản liền chiếu bọn họ nói đi làm đi. Kia tại hạ liền trước cảm tạ cô nương về cô nương sở hỏi thăm người sự tại hạ mấy ngày trước đây đã thế cô nương hỏi thăm quá ma thành chi chủ tên là diêm Lịch hành chính là kim tộc tộc trưởng cùng tiên phu nhân trưởng tự, cùng với phụ phản bội lúc sau tự lập môn hộ xây thành ma thành bất quá tại hạ nghe nói ma thành chi chủ ngày gần đây sắp sửa nên thu kim tộc thành nữ cô nương nếu tìm người là hắn vậy phải nắm chặt thời gian cái gì a huỳnh muốn cưới nữ nhân khác sao có thể một nhược thân phản ứng rất cường liệt trên mặt che kín kinh ngạc cùng không thể tin tưởng còn có khủng hoảng cùng sợ hãi chẳng lẽ năm năm thời gian đã làm a huỳnh đem nàng cấp quên mất sao như thế nào sẽ là như thế này Một tiểu dịch lần đầu thấy một ngược hận như vậy thương tâm, chính mình cũng đi theo Thương Tâm, Thương Tâm đồng thời có điểm sinh khí, khi cái kia hắn từ nhỏ liền chưa thấy qua ba ba, Mụ Mụ, ngươi đừng khổ sở, ngươi nếu là khổ sở, tiểu dễ cũng sẽ khổ sở. Tiểu dễ, làm sao bây giờ, người ba ba muốn cưới nữ nhân khác, làm sao bây giờ? Kia Mụ Mụ liền đem hận hưu, tiểu dễ cũng đem hận hưu. Từ nhỏ đến lớn, Mụ Mụ vẫn luôn ở bên tai hắn nói ba ba có bao nhiêu thật nhiều hảo, nếu ba ba thật cưới nữ nhân khác, hắn liền đem ba ba cất hưu, từ bỏ, chỉ cần Mụ Mụ. 5 năm thời gian, thật sự có thể thay đổi một người chân tình sao? A huynh là như vậy như vậy hái nàng, liền tính nàng thật sự đã chết, A huynh cũng sẽ không dễ dàng tiếp thu mặt khác nữ nhân đi chẳng lẽ cái này hôn nhân có mặt khác duyên cớ? mục nhược hân vẫn luôn ở vì diêm lịch hành tìm lấy cớ, đã gấp không chờ nổi muốn đi lộng cái minh mạch, đợi không được ngày mai lại xuất phát, thu hồi các loại thương tâm cổ sở. đối chính dương nói, chính dương tiền bối, ta thương đã toàn hảo, cho nên ta tưởng hôm nay liền rời đi, lập tức rời đi. chính dương cùng vận sóng đối diện, dùng ánh mắt dò hỏi nàng ý kiến. vận sóng gật gật đầu trả lời, sau đó qua đi an ủi mục nhược hân vài câu, một cô đương, ngươi cũng đừng quá quá thương tâm, sự tình có lẽ đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. ma thành chi chủ cùng kim tộc Hòa, tất nhiên sẽ không dễ dàng cưới kim tộc nữ tử làm vợ này trong đó nói không chừng có khác nguyên nhân. Gợn sóng tiền bối, ngươi nói đúng, sẽ không cưới kim tộc nữ tử làm vợ. Mục nhược hắn hiện tại càng vì tin tưởng Diêm Lịch Hành. A Hành là như vậy tàn nhẫn kim độc, sao có thể sẽ cưới kim tộc người? Nếu nói là những người khác nàng khả năng còn sẽ tin tưởng một chút. Ta biết ngươi đã đại không được, đi thôi, đi tìm ngươi muốn hạnh phúc. Bất quá ngàn bạn không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới gặp qua chúng ta, các ngươi coi như nơi này là một giấc mộng. Tiểu Dễ, ngươi như vậy hiểu chuyện, hẳn là biết bá mấu ý tứ đi. Một tiểu dịch thật mạnh gật đầu, đáng yêu trả lời, minh mạch, tiểu Dễ trước nay chưa thấy qua gợn sóng bá mấu cùng Chính Dương và bá, bá, chưa thấy qua. Thần Oan, Chính Dương, ngươi hiện tại liền đưa bọn họ đi ra ngoài đi. Chính Dương nhìn nhiều gợn sóng vài lần, như là có điểm có sự, bất quá chung quy vẫn là đáp ứng rồi, sau đó mang Mộc Nhược Hân cùng Mộc Tiểu Dịch rời đi. Mộc Nhược Hân hiện tại liền vội vã đi Ma Thành tìm Diêm Lịch Hành, biết rõ ràng sự tình mọi nguồn, căn bản vô tâm tư đi chú ý mặt khác sự, cũng không nghĩ quản gợn sóng cùng Chính Dương sự. Hai người kia muốn ẩn cư, kia nàng khiến cho bọn họ hảo hảo ẩn cư đi. Chương 299, người là ai a? Trải qua nhiều phiên hỏi thăm, Mộc Nhược Hân hoa vài thiên thời gian mới tìm được cái gọi là Ma Thành, phía trước nàng còn không thể khẳng định cái này Ma Thành hay không cùng Diêm Lịch Hành có quan hệ, nhưng mà đương nàng nhìn đến Ma Thành bên ngoài cái kia kiến trúc kết giới khi, trong lòng liền có đoán, là A Hành. Xác định nơi này ma thành chi chủ chính là Diêm Linh Hành lúc sau, Mục Nhược Ân có hỉ có yêu, thì là bởi vì tìm được rồi tưởng niệm 5 năm năm trước phu, yêu là lo lắng nàng sợ tư niệm người đã đem nàng quên, di tình bị luyến, nếu nàng sợ lo lắng sự đã phát sinh, nàng thật không biết chính mình sẽ khí thành cái dạng gì, sẽ làm ra chuyện gì tới. Mục Tiểu Dịch nắm Mục Nhược hơn tay, cảm giác được đến nàng lòng bàn tay trung truyền đến khẩn trương cùng sợ hãi, mà giờ khắc này hắn thật sự không biết nên như thế nào an ủi mới hảo, cho nên ngoan ngoãn mà đại ở bên cạnh, dùng một đôi ngẩm có ý đau lòng hai mắt nhìn nàng, nho nhỏ tay tăng lớn điểm lực đạo, chào đến tăng thẩn, hy vọng làm như vậy có thể làm ngẫu thân dễ chịu chút. Một nhược hân nỗi lòng cực kỳ hỗn loạn, các loại tư vị chỉ có chính mình mới hiểu được. Trong lòng tuy rằng có giận, nhưng lại cũng không mất lý trí. ở không có nghe diêm lịch hành chính miệng thừa nhận muốn cưới mặt khác nữ nhân phía trước, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng bọn họ cảm tình. Cho nên nàng hiện tại cần phải làm làm mau chóng biết rõ ràng sự tình mọi chuyện. Tiểu dễ, giúp mụ mụ làm sự kiện, được không? Mụ mụ, có chuyện gì cứ việc nói. Tiểu dễ nhất định giúp mụ mụ làm tốt. Một hồi ta đem nơi này kết giới mở ra, ngươi đi vào lúc sau liền khắp nơi đi tản tin tức, nói Kim tộc thánh nữ bị người bắt đi, nhất định tận lực làm bên trong mọi người đều biết tin tức này. Đặc biệt là Ma Vương, cũng chính là ngươi ba bà, biết không? Ngươi trên trán kia chấp khắc cấn thực rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được ngươi là ai, cho nên trước tạm thời đem khắc cấn bị kín. Nếu gặp được nguy hiểm liền đem mảnh vải lấy ra, cái này khắc cấn sẽ bảo ngươi an toàn. Ta làm hỏa phượng đi theo ngươi, nếu như bị khi dễ đừng chịu đựng, phản kích trở về, ta mục nhược hân nhi tử cũng không phải là có thể tùy tiện khi dễ. Mục nhược hân lấy ra một cái kim sắc mảnh vải, đem một tiểu dịch trên trán khắc cấn bị kín, lại đem hỏa phượng triệu hắn mà ra, hạ đặt mệnh lệnh, tiểu phượng, hảo hảo đi theo tiểu dễ, bảo vệ tốt hắn, nghe mệnh lệnh của hắn. Là, chủ nhân. Hỏa phượng bay đến một tiểu dịch trên vai, phát động đáng yêu tiểu cánh, thướt một tiểu dịch chào hỏi, tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân. Một tiểu dịch sờ sờ hỏa phu đầu, còn không quá minh bạch một nhược thân làm như vậy rụt ý, cho nên hỏi cái minh bạch, mụ mụ, vì cái gì muốn tảng tin tức này nhà? Nhìn xem người ba bà có phải hay không thật sự để ý cái kia im tộc thánh nữ? Nếu hắn thật sự để ý, ta đây một nhược thân không dám đi xuống tưởng, bởi vì đi xuống kết quả nàng thật sự vô pháp tiếp thu, chỉ cần là tưởng cũng đã rất thống khổ, nếu muốn đối mặt sự thật, nàng sẽ khó chịu thành cái dạng gì? Mụ mụ, ngươi trước đừng thương tâm, không phải nói cha nào con nấy sao? Ta như vậy ưu tú, ba ba nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Một tiểu dịch tận lực chọn dễ nghe nói, mà đấy lòng lại âm thầm nói, nếu ba ba thật sự để ý nữ nhân khác, hắn liền đem ba ba cấp du, từ bỏ. Lời này mụ mụ thích nghe, kỳ hỉ. Cho nên Mụ Mụ, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi không phải nói ba ba là một cái thực ưu tú nam nhân sao? Nói không chừng là nữ nhân khác một bên tình nguyện, muốn mắt thấy vì thật, ngươi cũng đừng lại suy nghĩ vớ vẩn. Hạo Như Tử, ngươi nói được quá đúng. Mụ Mụ hiện tại liền đem kết giới mở ra, sau đó theo kế hoạch hành sự. Nhớ kỹ, mọi việc lấy an toàn là chủ, không phải sợ bên trong người. thiên sập xuống, Mụ Mụ cho ngươi lĩnh. Mục Nhược Hân đã không còn như vậy khổ sở, thu hồi cho nên lung tung rối loạn suy nghĩ, thử dùng ở nhân giới biện pháp mở ra nơi này kết giới, vốn đang hoài nghi sẽ mở không ra, ai ngờ thế nhưng hay. Kết giới khai, càng thêm chứng minh nha hoành ở bên trong. Mụ Mụ, ta đi vào trước. Mục Tiểu Dịch thấy kết giới khai, cùng Mục Nhược Hân nói một tiếng liền đi vào đi. Mộc Nhược Ân không lo lắng một tiểu dịch sẽ có nguy hiểm, thực yên tâm làm hắn một mình một người đi vào, chính mình theo sau cũng đi vào, đi vào lúc sau nhìn đến bên trong hoàn cảnh cùng nhân giới ma thành cơ hồ giống nhau như lúc, có chút kích động, còn có chút cảm động. Tuy rằng nàng không biết A Hoành vì cái gì muốn đem Huyền Linh giới ma thành kiến tạo đến cùng nhân giới ma thành giống nhau như lúc, nhưng nhìn đến quen thuộc hoàn cảnh, nàng vẫn là rất cao hứng. Bởi vì quen thuộc nơi này hoàn cảnh, cho nên Mộc Nhược Ân không sợ lạc đường, vốn dĩ tưởng trực tiếp đi mặc ảnh lâu tìm Diêm Lịch Ảnh, bất quá cuối cùng vẫn là không có đi, mà là đi trước tìm cái cái gọi là Kim tộc Thánh nữ, nhìn xem nàng có ở đây không ma thành. Nếu cái kia Kim tộc Thánh nữ ở ma thành, nàng liền đem nàng bắt đi, nhìn xem A Hoành phản ứng là cái gì. Ma thành khắp nơi cũng chưa người nào, không giống trước kia cái kia ma thành, nơi nơi đều có thể nhìn đến bóng người, còn có tuần tra thủ vệ, mà nơi này còn lại là tư phản, đi đại giai đoạn mới có thể nhìn đến một hai người. Tuy rằng ma thành ít người, nhưng kết giới mở ra thời điểm diêm lịch hành lập tức đã biết, chỉ là không biết là ai mở ra kết giới, vì thế muốn đi xem cái đến tận cùng, từ mặc ảnh lâu lắc mình xuống dưới, thực mau cũng đã tới rồi dưới lầu. Mặc ảnh lâu dưới lầu, tụ tập mấy chục người, mỗi người đầu tóc đều có vài sợi tơ vàng, đó là kim tộc người trưng. Mấy chục cái lại ảnh dưới lầu đứng chờ, thấy diêm lịch hành xuống dưới liền đem hắn quanh, không cho hắn đi. đại hộ pháp lập tức tiến lên tổng số 10 cái kim tộc người trong đó, trong tay lưỡi dao sắc bén tùy thời ra khỏi vỏ đối phó với địch. Bất quá kim tộc người cũng không có đấu võ ý tứ, người tuy rằng sống tới lại vô hung thế, chỉ là đứng nơi đó đổ lộ. Một người mặc tơ vàng áo dài tuổi trẻ nam tử, từ trong đám người đi ra, hướng Diêm Lịch Hành chắp tay cung quyến, nho nhã lễ độ mà nói: "Thiếu chủ, chúng ta đã tại đây chờ ba ngày, thiếu chủ có phải hay không nên nên thú thánh nữ?" "Nên thú thánh nữ?" Nghe được cùng loại với lời như vậy cùng với tương quan sự, Diêm Lịch Hành mắt lạnh lẽo liền sẽ toát ra huyết sắc cơn giận, vô cùng chán ghét, lệ luôn lên án mạnh mẽ: "Bổ tọa đều không phải là kim tộc thiếu chủ, ngươi nếu không thận trọng từ lời nói đến việc làm, bổ tọa tùy thời sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm vương." Nam tử tuy rằng đối Diêm lịch hành cảnh cáo có điều sợ hãi, nhưng vì mặt mũi chết chống, bất quá cũng không dám quá mức tiêu ngạo, Cho dù bị hủy khuất cũng hòa hòa khí khí, tôn tôn tinh tinh. Nói trên người của ngươi lưu chính là kim tộc huyết, liệt tính ngươi không thừa nhận cũng không thay đổi được sự thật này. Thiếu chủ, ngươi cùng thánh nữ hôn nước chính là tộc trưởng cùng ngươi mẹ đẻ từ nhỏ định ra. Phía trước chúng ta cho rằng ngươi đã chết, cho nên hôn nước mới gắt xuống. Nếu ngươi còn sống, vậy hẳn là theo ý định cưới thánh nữ làm vợ. Vì ta kim tộc truyền thừa dòng chính huyết mạch, lấy bảo thần long chi lực. Diêm Lịch hành vốn dĩ liền đối Kim Tộc người có mạnh liệt bất mãn, thậm chí có thể nói là thống hận bọn hắn. Nghe xong nam tử kia một đại đoạn vô dụng vô nghĩa lúc sau, tâm tình rất là bực bội. Đột nhiên lắc mình đến trước mặt hắn, một tay bóp chặt cổ hắn, đem hắn nhấc tới cách mặt đất, huyết hồng trong đôi mắt tất cả đều là sát khí, lanh dần phản bác, theo ước định, ngươi muốn bổn tọa theo gì ước định? 20 năm trước bổn tọa liền không hề cùng Kim Tộc có bất luận cái gì liên quan, tính ra bổn tọa đã không phải Kim tộc người, vì sao phải vì các ngươi Kim tộc thủ đức? Kim Văn Tinh, bổn tọa là ngươi lưu tại Ma Thành, đó là xem ở bổn tọa mẫu thân trên mặt, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi sao? Kim Văn Tinh bị Diêm lịch hành cái kia đáng sợ bộ dáng cấp dọa tới rồi, trong lòng ở Phát Jun chính là hắn không thể biểu hiện ra ngoài, vô luận phát sinh lại đại sự, hắn đều cần thiết cũng mặt mũi là chủ, chẳng sợ bị người bắt cổ, hắn cũng không thể xin tha, Thiếu chủ, ngươi có thể không nghe theo tộc trưởng chi mệnh, vậy ngươi mẫu thân sinh thời mệnh lệnh đâu? Cuộc hôn nhân này là mẫu thân ngươi sinh thời định ra, ngươi nuốt lời chẳng khác nào là nàng nuốt lời. Ngươi ở uy hiếp Bùn tọa, ta chỉ là đem sự thật nói ra. Hiếp hảo, tọa liền nói cho ngươi sự thật là cái gì? Sự thật chính là từ ta mẫu thân bị Kim Thành Viễn Ban độc kia một khắc khởi. nàng liền cùng Kim tộc lại vô liên quan, nhưng là cùng Kim tộc có quan hệ việc toàn cùng nàng không còn quan hệ, bao gồm này có nước. Diêm Lịch Hành cũng không có đem Kim Văn Tinh bóc chết, chờ đến hắn chỉ còn lại có một hơi thời điểm liền đem hắn ném ném đến bên cạnh đi. Nếu không phải Kim Văn Tinh cùng hắn Mẫu Thân có thân duyên quan hệ, còn bởi vì ngày gần đây là Mẫu Thân ngày rỗ, hắn sẽ không làm Kim Văn Tinh ở Ma Thành dương ai. Kim Văn Tinh tuy rằng bị ném đến trên mặt đất, còn té ngã một cái, ngồi dưới đất mồm to hô hấp, chợt nhìn có chút chật vật, nhưng hắn cũng không kinh ngạc, sở hữu sự đều ở hắn dự kiến bên trong, chỉ là trong lòng lực có khó chịu. Vốn nên ở 20 năm trước liền chết người cư dân lại tồn tại đã trở lại, còn ở Huyền Linh giới trungưng bá một phương, thành lập Hùng Vĩ chi thành, còn cùng kim tộc đối kháng. Hắn tư nhân sẽ thua ở một cái sớm người đáng chết trong tay. Diêm Lịch Hành không nghĩ đem quá nhiều thời giờ hoa ở Kim Văn Tinh trên người, đem hắn ném ra lúc sau liền đối người bên cạnh hạ lệnh, đem kim tộc mọi người đuổi ra ma thành, ai nếu không đi, đuổi ra ngoài. Đúng vậy tứ đại hộ pháp châm miệng một lời trả lời, nhưng mà đúng lúc này, mặt sau truyền đến vội vã tiếng gào. "Không hảo, không hảo, thánh nữ bị người bắt đi, không hảo." "Thánh nữ bị bắt đi rồi, việc lớn không tốt." Vừa nghe đến thánh nữ bị bắt đi, Kim Văn Tinh liền cấp, khí còn không có xuyến lại đây liền vội vàng đứng lên, dùng khẳng định ngữ khí chất vấn Diêm Lịch Hành, "Thiếu chủ, cho dù ngươi lại không nghĩ cưới thánh nữ cũng không nên nối nàng xuống tay, nàng chính là kim tộc thánh nữ, thân phụ truyền thừa kim tộc thần long chi lực trách nhiệm." Việc này cùng bổn tọa không có hệ. Diêm lịch hành chỉ là nhẹ nhàng băng cơ bắt một câu, sau đó liền không có nói nữa, mà là ở trong lòng phân tích chuyện này. Ma Thành bên ngoài có kết giới, không có hắn cho phép, người bình thường vào không được. Theo lý thuyết không ai có năng lực ở Ma Thành gây sóng gió mới đúng, nhưng liền ở mới vừa không lâu, hắn cảm giác được có người từ bên ngoài mở ra kết giới, nếu không phải bởi vậy chuyện này, hắn tuyệt không tin tưởng sẽ có người đem Thánh Nữ bắt đi. Người này sẽ là thần thánh phương nào? Một câu cùng ngươi không quan hệ liền tưởng đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ sao? Thánh Nữ là ở ngươi địa phương bị bắt đi, liền tính chuyện này thật sự cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng đến phụ trách đem người cấp cứu trở về tới. Kim Bá Tinh, ngươi có gì tư cách đối bổn tọa khoa tay múa chân? Diêm lịch hành lại một lần tức giận, nhẹ phất ống tay áo, đem Kim Văn Tinh đánh tới mười trượng xa. Tốc độ quá nhanh, công lực quá cường, Kim Văn Tinh liền né tránh cơ hội đều không có, người đã bị vui đi rồi, thế ngã trên đất, miệng phun máu tươi. Lúc này, một cái ăn mặc kim sắc đàn sang nữ tử chạy tới, đem Kim Văn Tinh nâng dậy, nói một chút hắn, ca, ngươi như thế nào vẫn là như vậy xúc động à? Làm việc đều không cần đầu óc suy nghĩ một chút sao? ở không có xác định sự tình thật giả phía trước, ngươi sao có thể lung tung hành sự? Ta từ trước mặt tới, hỏi thăm biết được thánh nữ bị bắt đi một chuyện là một cái tiểu hài tử ở loạn truyền, thánh nữ còn hào hào ở trong phòng đâu? Văn nhã, ngươi nói cái gì? Là một cái tiểu hài tử ở loạn truyền. Sao có thể? Kim Văn Tinh có điểm không quá tin tưởng, nhìn thoáng qua tức giận rất nặng Diêm Lịch Hành, đồng nhiên có loại cảm giác sợ hãi. Ma Thành Chi chủ chỉ dùng 5 năm thời gian là có thể ở Huyền Linh Giới dừng chân, còn tranh bá một phương, này lực không thể biết. Mà năm đó Kim tộc từ nhân giới đi vào Huyền Linh Giới khi, hoa hơn 200 năm thời gian mới chân bộ chân. Người này thực lực quá cường, liền tính hắn có Kim tộc chống cũng vẫn là thiếu trọng thì tốt hơn. Kim Văn Nhã đem Kim Văn Tinh nâng dậy tới, ngung ra hắn lúc sau mới trả lời, đúng vậy, là một cái tiểu hài tử ở nói hiểu nói vượng. Ta đã sai người đi đem kia hài tử chụp tới, đến lúc đó liền sẽ chân tướng đại bạch. Tiểu hài tử, Ma Thịnh có tiểu hài tử sao? Diêm Lịch Hành có chút hô đồ, như thế nào đều không nghĩ ra được Ma Thịnh trung có nhà ai có hài tử nơi này chỉ có hắn, nghiêm khắc thực hiện, hưng cùng với tứ đại hộ pháp, rất nhiều lại có mấy cái giặt quần áo nấu cơm, quét tước vệ sinh người hầu. gần nhất mấy ngày nay trụ vào kim tộc mấy chục người, không có khả năng có tiểu hài tử mới đúng. chẳng lẽ là vừa rồi mở ra kết giới người? Diêm lịch hành càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, chính là lại nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, đang chuẩn bị muốn đích thân đi thăm cái đến tuột cùng khi, đột nhiên phía trước chuyển đến mãi thanh mại khí hoa diêm lịch ngầm thanh. tới a tới a tới bắt ta a. dù sao các ngươi bắt không được, bắt không được ta. một tiểu dịch linh hoạt tránh né kim tộc người đối bắt, truy tới truy lui, nhảy lên nhảy xuống, ngẫu nhiên phản kích từng cái, chỉ là hắn tuổi tác tiểu, lực đạo không đủ, đánh không lại như vậy nhiều người, cho nên đành phải chạy lạng. Kim tộc vài cá nhân đuổi theo một tiểu dịch, đi theo hắn đông xuyến tây xuyến, mè lên mè xuống, còn muốn chui tới chui lui, kết quả mè đến thở hổn hộc cũng chưa bắt được người, khi đến bọn họ dạ dày đau. Bọn họ kim tộc ở Huyền Linh giới cũng coi như là có uy tín danh dự đại môn phái, ai biết vài cái tộc nhân thế nhưng liền một cái hải tử đều bắt không được, này nếu là chuyển ra đi, bọn họ còn như thế nào có mặt gặp người. Một tiểu dịch nhìn đến những cái đó truy người của hắn đều mè đến không sức lực lại đuổi theo, đứng ở trên một cục đá lớn đối bọn họ làm khiêu khích bọn họ, tới a tới a, tới bắt ta a. Các ngươi này đó đại ngu ngốc. Tiểu tử túi, ngươi đừng ý, chờ lao tử bắt được ngươi lúc sau, nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Dám trêu chúng ta kim tộc, ngươi là sống đến không kiên nhẫn sao? cung hắn vô nghĩa như vậy nhiều làm gì bắt người a nếu là lại bắt không được liền trực tiếp đánh chết tới a tới a tới bắt ta a Một tiểu dịch còn ở khiêu khích kêu mấy cái kim tộc người phát hiện bọn họ đuổi tới lập tức từ đại thạch đầu thượng nảy xuống xoay người đi phía trước chạy nhưng mà đường hắn xoay người lại đây thời điểm đột nhiên đụng vào một cái thực cứng thực cứng đồ vật đụng vào cái chắn đều khởi bao cả người còn bị đạn ngã xuống đất ném tới mông đau quá ai u tam mông là ai làm đến quỷ người là ai a một cái ăn mặc hoa lệ kim phục nữ tử đứng ở mục tiểu dịch trước mặt mà nàng trước người có một đạo kim sắc bức tường ánh sáng mạnh như sắt đá người thường nếu là đụng vào khẳng định sẽ đâm ra một cái bao nữ tử đem khinh miệt ánh mắt thoáng rơi xuống, đang lúc nàng muốn chào phung cái kia tản lời đồn tiểu hài tử khi, đung nhiên thấy được hắn gương mặt kia, kinh ngạc đến đem lời muốn nói toàn bộ đều tạm trụ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ? đứa nhỏ này cư nhiên cùng thiếu chủ trường đến như thế tương tự, nếu không phải biết thiếu chủ nhiều năm qua vô thế thất, nàng khẳng định cho rằng đứa nhỏ này nhất định là thiếu chủ hải tử. Ta là ai hải tử quan ngươi chuyện gì nha? Ta cái chán đau quá, đầu hảo vượng. một tiểu dịch vừa rồi kia va chạm đụng vào không nhẹ, cái chán đều xuất hiện, tuy rằng đã đứng lên, nhưng hôn hôn trầm trầm. tia đổ vật thần nện đụng vào hắn đầu đau đã chết, hảo vượng hảo vượng thiên địa đều ở chuyển nữ tử càng xem một tiểu dịch càng cảm thấy hắn cùng diêm lịch hành có quan hệ, liền bởi vì cùng diêm lịch hành có quan hệ nàng mới cảm thấy có nguy hiểm, đột nhiên nổi lên cái ý niệm dùng linh lực hóa ra kim kiếm, muốn đem một tiểu dịch cấp giết. một tiểu dịch ở vào hôn mê bên trong, còn không có hóa lại đây, không chú ý nhiều như vậy, cho nên nữ tử chiều hắn thứ kiếm lại đây thời điểm, hắn căn bản là không có bất luận cái gì phòng bị, bất quá vẫn luôn phi ở trên không hỏa phượng nhưng thật ra chú ý tới, thấy tiểu chủ nhân có nguy hiểm, lập tức biến thân một hỏa phượng hoàng, chiều nữ tử phát phi mà đi, còn đối nàng phun hỏa. ai dám khi dễ tiểu chủ nhân, ta thiêu trên nàng. chủ nhân nói ai đều không chuẩn khi dễ tiểu chủ nhân, ai đều không chuẩn. ngươi dám khi dễ ta tiểu chủ nhân, ta thiêu ta tiêu ta thiêu trên ngươi. a cứu mạng a nữ tử là kim tộc sở hỏa hỏa phượng hỏa lực là thần hỏa uy lực so giống nhau hỏa còn có đại bị hỏa phượng như vậy đuổi theo nàng cảm giác thân thể của mình liền phải bị hỏa cấp hỏa tăng rớt vì bảo mệnh, liều mạng hướng diêm lịch hành bên hướng kia chạy tới tìm hắn xin giúp đỡ thiếu chủ cứu ta kia chỉ điều đó. tư tử nay điều như thế nào có điểm quen thuộc còn có thiếu chủ cùng tứ đại hộ pháp phản ứng như thế nào quái quái hỏa phượng xuất hiện thời điểm diêm lịch hành cùng tứ đại hộ pháp đều ngây ngẩn cả người kích động vô cùng mà nhìn trên không đặc biệt là diêm lịch hành huyết hồng hai mắt khôi phục nguyên lai nhan sắc trong ánh mắt còn phiếm nước mắt cơ hồ mau khóc là hỏa phượng là nếu thần thú chẳng lẽ nếu đã trở lại sao vừa rồi mở ra kết giới người có thể hay không là nàng Hàng cố tình đem nơi này kết giới thiết chi đến cùng nhân giới giống nhau, mục đích chính là hy vọng nếu hơn trở về thời điểm có thể chính mình tiến vào. Hoa Phượng vô tâm tư đi xem Diêm Lĩnh hành cùng tứ đại hộ pháp, đuổi theo nữ tử một khoảng cách. Lúc sau liền bay trở về đến một tiểu dịch bên người còn biến trở về tiểu bạch tiểu bộ dáng, rơi xuống trên vai hắn, quan tâm hỏi, tiểu chủ nhân, ngươi còn hảo đi? Đâu lùm máu, chủ nhân nếu là biết, nhất định sẽ quái tiểu phượng không có chiếu cố hảo tiểu chủ nhân. Oo, ô, ô, ô, tiểu phượng vô dụng, tiểu phượng không có chiếu cố hảo tiểu chủ nhân. Oo, tiểu phượng, ngươi đừng khóc, khóc đến đầu của ta đâu? Ta đầu còn đúng đâu? Một tiểu dịch trên chán thương không tính nhẹ, đụng vào như vậy lợi hại, không có ngất xỉu đi đã xem như không tồi, này sẽ chỉ là chết chống vẫn là hảo vượng, không được, hắn muốn đi tìm Mụ Mụ. Mụ Mụ, tiểu dễ đau đầu, Mụ Mụ. Tiểu chủ nhân. Một tiểu dịch cường căng thân thể, đầu góc chóng váng loạn đi, vốn là muốn trở về đi, kết quả lại là đi phía trước đi, đi tới đi tới đụng vào diêm lịch hành trên người. Nếu là thường lui tới nói, diêm lịch hành tuyệt đối sẽ không làm người đụng vào trên người hắn, nhưng là trước mắt đứa nhỏ này, hắn lại tùy ý hắn đánh tới, còn không tự chủ được mà vươn tay đỡ ổn hắn cái kia tiểu thân thể, miễn cho hắn quăng ngã, sau đó ngồi xổm xuống cùng hắn nhìn thẳng, nhìn hắn, kia quen thuộc khuôn mặt nhỏ, lại là một trận giật mình, nói cho ta, ngươi tên là gì, ngươi mẫu thân là ai. Mụ, mụ nói không thể tùy tiện cùng không thân người ta nói người trong nhà sự một tiểu dịch đẩy ra diêm lịch hành, tính toán tự mình đi, chính là đi hai bước lại đổ, trên chán miệng vết thương máu chảy không ngừng, diêm lịch hành giũi tay tiếp được một tiểu dịch ngã xuống thân thể, thấy hắn cái chán ở đổ máu, vì thế bắt lấy cái kia kim sắc mảnh vải, đương nhìn đến hắn trên chán khắc cấn khi, khiếp sợ và phần, đây là, không chỉ có là diêm lịch hành khiếp sợ, những người khác cũng đều khiếp sợ, bao gồm cái kia ăn mặc hoa lệ nữ tử. nữ tử ở nhìn đến một tiểu dịch trên chán khắc cấn khi, trên mặt không chỉ có có kinh ngạc chi sắc, còn có hoảng loạn, sốt ruột, sợ hãi, hỗn độn nỗi lòng dưới, nàng làm một kiện liền nàng chính mình đều không có lượng trước đến sự, làm cho diêm lịch hành mặt, huy kiếm khoảnh khắc hải tử. Diêm Lịch hành tốc độ cực mau, mang theo Hải tử chợt lóe liền đến vài bước xa địa phương, hộ hảo trong lòng người Hải tử, cam tức nhìn nữ tử, ở bổ tọa trước mặt ngươi cũng dám lỗ mãng, liền tính ngươi là kim tộc thành nữ, bổ tọa cũng sẽ không nhiều cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi tốt nhất thành thật điểm. Thiếu chủ, đứa nhỏ này lai lịch không rõ, nhất định là có người cố ý vì này, muốn dùng hắn hại chúng ta kim tộc, không thể tin a. Đứa nhỏ này không thể lưu. Lưu cùng không lưu, bổ tọa định đoạt. Mục tiểu dịch này sẽ đã không như vậy hôm rời đi diêm lịch hành ấp, đê đê thần, sau đó đối hỏa nói, tiểu phượng, ta không thích này, mang ta đi tìm Mụ Mụ, ta muốn tìm Mụ Mụ. Các ngươi những người này đều Tiểu chủ nhân, ngươi đổ máu, ô ô hỏa phượng còn đang đau lòng một tiểu dịch trên trắng thương, sợ bị một nhược hân trách phạt, cho nên không có lập tức biến thân. Mà đúng lúc này, lại một phen kim kiếm huy lại đây, thế công cực cường. Trước 299, muốn tìm mụ mụ. Trải qua nhiều phiên hỏi thăm, một nhược hân hoa vài thiên thời gian mới tìm được cái gọi là ma thành. Phía trước nàng còn không thể khẳng định cái này mà thành hay không cùng Diêm Lịch hành có quan hệ, nhưng mà đương nàng nhìn đến ma thành bên ngoài cái kia quen thuộc kết giới khi, trong lòng liền có đoán, là A hành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 vừa rồi mở ra kết giới người có thể hay không là nàng hắn cố tình đem nơi này kết giới thiết trí đến cùng nhân giới giống nhau mục đích chính là hy vọng nếu hơn trở về thời điểm có thể chính mình tiến vào hòa phượng vô tâm tư đi xem diêm lịch hành cùng tứ đại hộ pháp đuổi theo nữ tử một khoảng cách lúc sau liền bay trở về đến một tiểu dịch bên người, còn biến trở về tiểu bạch điệu bộ dáng rơi xuống trên vai hắn quan tâm hỏi tiểu chủ nhân ngươi còn hảo đi đâu đổ máu chủ nhân nếu là biết nhất định sẽ quay tiểu phượng không có chiếu cố hảo tiểu chủ nhân o tiểu phượng vô dụng tiểu phượng không có chiếu cố hảo tiểu chủ nhân o tiểu phượng ngươi đừng khóc. khóc đến đầu của ta đau ta đầu còn đâu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 Tiểu chủ nhân, ngươi đổ máu, ô ô hỏa phượng còn đang đau lòng một tiểu dịch trên trắng thương, sợ bị một nhược hân trách phạt, cho nên không có lập tức biến thân. Mà đúng lúc này, lại một phen kim kiếm vi lại đây, thế công cực cường. Trước 301, phóng hỏa nướng. Liên tính bị kiếm đặt tại trên cổ, một tiểu dịch cũng mặc không đổi sắc, thở phì phì trứng mắt cái kia thanh kiếm đặt tại hắn trên cổ người, mai thanh mai khí mà mắng chửi người cùng cảnh cáo, người xấu, nhanh lên đem ngươi kiếm lấy ra, bằng không ta kêu tiểu phượng phóng hỏa thiêu ngươi Kim Văn Tinh từ đầu đến cuối đều chỉ là đem một tiểu dịch đương cái tiểu nã ra xem, làm lơ hắn cảnh cáo, vẫn như cũ thanh kiếm đặt tại trên cổ hắn, còn để đến càng gần, sắc bén mũi kiếm đã đem một tiểu dịch cổ vết cắt, nhẹ nhẹ đỏ tươi huyết từ giữa chảy ra. Bất quá này chỉ là một chút tiểu miệng vết thương, chính là ở Diêm Lịch Hoàng xem ra, kia đã là không thể tha thứ miệng vết thương. Đáng chết! Diêm Lịch Hoàng gào giống một tiếng, một tay bóp Kim Tư Kỳ không bỏ, mặt khác một bàn tay như ưng chảo triều Kim Văn Tinh vương, ngón tay thượng có chứa lôi điện trí lực, phát ra TT thanh âm, riêng là nghe thanh âm kia đều lệnh người sờn tóc gáy, càng đừng nói là đủ vải. Kim Văn Tinh cho rằng bắt cóc một tiểu dịch là có thể bức Diêm Lịch Hành đi vào khuân khổ, không nghĩ tới đây là nhóm lựa tự thiếu cách làm. Kia lôi điện chi lực vừa xuất hiện, trong tay hắn kiếm liền không hề bị hắn khống chế, mà là bị người khác khống chế, đem mũi kiếm chuyển ra đến chính hắn trên cổ, rõ ràng là muốn hắn tự vận, "Này, sao lại thế này?" "Ca." A Kim Văn Nhã xông lên đi, muốn đi cứu chính mình ca ca, chính là tay một đụng tới Kim Văn Tinh đã bị lực lượng cường đại bắn bay, thật mạnh ném tới trên mặt đất, miệng phun máu tươi, mà đụng vào cái tay kia lòng bàn tay bỏng rát nghiêm trọng, đau đến nàng một khuôn mặt đều trâu đến gắt gao. Không thể tưởng được Diêm Lịch Hành lôi điện chi lực như thế cường đại, tính cả vì Kim tộc người nàng đều bị trọng thương thành như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói giờ này khắc này kim tư kỳ kim văn tinh đều tự thân khó bảo toàn căn bản không rảnh bận tâm người khác tại đây sống chết trước mắt bọn họ mới ý thức được chính mình cùng diêm lịch hành thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cách xa kia quả thực chính là thiên địa chi biệt người như vậy bọn họ đương nhiên còn không biết lượng sức mà trêu chọc thật là tìm chết kim tư kỳ bị bóc cổ cơ hồ sắp bị véo đến tắt thở kim văn tinh bị không chế trong tay kiếm tự vận kiếm đã để ở hắn trên cổ vẽ ra một đạo vết máu đành phải lại hơi chút dùng điểm lực hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ liền tại đây treo sợi tóc hết sức không trung rơi xuống đạo lôi một đạo chiều diêm lịch hành bổ tới mà khác một đạo còn lại là chiều một tiểu dịch bổ tới tiếng sấm nổ vang ờ vang Tiểu dễ diêm lịch hành cứu một tiểu dịch, bỏ kim tư kỳ cùng kim văn tinh mặc kệ, bằng mau tốc độ vọt đến một tiểu dịch bên người, nhanh chóng đem hắn bế lên, tránh phát kim một đạo cự lôi. Cự lôi nguyên bản là muốn bổ vào nhân thân thượng, người tránh ra, cho nên liền bổ tới trên mặt đất, bổ ra hảo điều cái khe. Diêm lịch hành cứu một tiểu dịch lúc sau, tạm thời không đi quản cự lôi tới nhân, trước nhìn xem trong lòng ngực hải tử hay không bị thương. Tiểu dễ, nói cho cha, bị thương sao? Có hay không nơi nào đau, nơi nào không thoải mái. Một tiểu dịch cũng không có bị cự lôi thương đến, bất quá lại có điểm bị dọa tới rồi, hắn vẫn là lần đầu thấy như vậy đại lôi điện, kém như vậy một chút hắn đã bị chém thành hai nửa, thật đáng sợ a. Diêm Lịch hành thấy một tiểu dịch không phản ứng, nóng nảy, không ngừng kêu hắn, tiểu dễ, ngươi ươn một tiếng, tiểu dễ, có phải hay không bị thương? Lúc này, Diêm Lệ Hành cùng hắc ứng tới rồi, nhìn đến Kim Tư Kỳ cùng Kim Văn Tinh chật vật mà đảo ngồi dưới đất, nhìn nhìn lại mặt đất vết rách, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn cũng không suốt ruột hỏi rõ ràng, mà là trước nhìn xem người một nhà có hay không bị thương. Đại ca, ngươi không sao chứ? Gì? Như thế nào có cái lớn lên như vậy giống ngươi Tiểu Hải Tử? Chủ thượng, đứa nhỏ này là nhà ai? Lớn lên thật sự là. Diêm Lệ Hành cùng hắc ương nhìn đến một tiểu dịch, hai người đều thực dân mình, còn tưởng rằng là hoa mắt, rùi rùi mắt, kết quả nhìn đến vẫn là một cái dạng sự, vì thế vây đi lên xem cái cẩn thận đứa nhỏ này là đánh nơi nào tới? tư nhiên cùng ta đại ca lớn lên như thế tương tự, quả thực chính là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, nên không phải là chủ thượng hải tử đi. Sao có thể? Ta đại ca cũng chỉ có ta đại tẩu một nữ nhân, ta đại tẩu đến nay rơi xuống không rõ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là đại tẩu đã trở lại? hưng cũng là như thế này cho rằng, chỉ là không thể phi thường xác định, còn có hoài nghi, nhưng mà đương hắn trong lúc lơ đễng nhìn đến phi ở trên không hỏa phượng kỳ, cái gì hoài nghi đều không có, kinh hô hô to, xem, là hỏa phượng, hỏa phượng đã trở lại, hỏa phượng đã trở lại, tiêu chẳng phải là thuyết minh ta đại tẩu cũng đã trở lại. Diêm lệ hành cũng thấy được hỏa phượng, hưng phấn đến điểm. Hỏa Phượng hiện tại không rảnh để ý tới Hắc Ưng cùng Diêm Lệ Hành, ở không trung tìm kiếm vừa rồi đánh ra lưỡng đạo cự luôn người, chính là tìm đã lâu đều tìm không thấy. Nó nhất định phải đem Khí Dễ tiểu chủ nhân hư rất chào ra tới, phóng hỏa nướng. Lúc này, Kim Tư Kỳ cùng Kim Văn Tinh đã an ngoan khí, hai người đứng lên, lui về phía sau hai bước, quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên hô, cùng nên tộc trưởng. Không chỉ có là Kim Tư Kỳ cùng Kim Văn Tinh, kim tộc tất cả mọi người quỳ một gối, chỉ có Ma thành người không quỳ, cho nên phá lệ minh tinh. Chói mắt kim quang từ không trung hóa hạ, rơi xuống mặt đất khi hóa thành hình người, là một cái ăn mặc kim sắc trường bào trung niên nam tử, nam tử đỉnh đầu kiếm miện, uy nghiêm bắn ra bố phía, khí thế như hồng Nam tử rơi xuống đất lúc sau, cũng không có lập tức đem ủy tộc nhân tiêu khởi, mà là làm cho bọn họ tiếp tục quỳ. Sau đó xoay người mặt hướng Diêm Lịch Hành cùng một tiểu dịch, dùng sắc bén ánh mắt ngắm một tiểu dịch liếc mắt một cái, nghiêm túc hỏi: đứa nhỏ này là của ai? Vì sao trên trang có ta kim tộc truyền nhân khắc ấn? Chỉ có kim tộc truyền nhân mới có tia chớp khắc ấn, nếu có tia chớp khắc ấn người không phải xuất từ kim tộc, như vậy người này tuyệt không có thể tồn tại. Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nếu muốn giết hắn, vậy hỏi trước ta có đáp ứng hay không? Diêm Lịch Hành đem một tiểu dịch hộ ở bên lề, lấy ra vương giả khí phách cùng kim tộc tộc trưởng đối kháng, tức phụ thân hắn, hắn không thừa nhận phụ thân. Lệnh Hành, mấy năm nay ta sở dĩ làm ngươi tùy hứng hành sự, đó là bởi vì năm đó đối với ngươi Minh đệ hai người có chút áy náy, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động ngươi sao? Nếu không phải xem ở ngươi ta phụ tử tình cảm thượng, ngươi ma thành sao có thể ở ngắn ngủn 5 năm trong vòng với Huyền Linh giới dừng chân? Con tuổi nhỏ liền như vậy can dỡ, ngươi nương chính là như vậy giáo ngươi làm người sao? Kim Thành Viễn gần nhất chính là gian dạy Diêm Lệnh Hành, ngôn ngữ gian không có bất luận cái gì phụ tử chi tình, chỉ có các loại vô tình cùng ra vẻ đạo mạo. Ngươi không xứng nhắc tới nàng, ta nương không có đem ta giáo hảo, chẳng lẽ ngươi hiện tại phu nhân liền đem nàng tử giáo hảo sao? Nếu đến hảo, ngươi lại nhưng đem tộc trưởng chi vị truyền cho hắn, ta không để bụng. Ngươi dám dùng loại này khí cùng ta nói chuyện? có gì không dám, ngươi, hôm nay ta tâm tình đặc biệt hảo, không cùng các ngươi so đo, lập tức lăn, nếu không chết. Diêm lịch hoành huy tay áo hạ trục lệnh, sau đó ngồi sụp xuống thân tới, cùng một tiểu dịch nhìn thẳng, còn ở lo lắng hắn có hay không bị thương, hỏi lại, tiểu dễ, nói cho cha, có hay không bị thương. Sứ đại kim thành viễn xuất hiện thời điểm, một tiểu dịch liền từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, tròn xoe trong mắt chết chừng mắt kim thành viễn, trả lời nói, ba ba, ta không có việc gì. người này là ai a, hào hung hào hung, so giận ra ra còn hung, một cái không liên quan người, tiểu dễ không cần sợ. nga, mụ mụ nói, không liên quan người không cần để ý tới, đúng vậy, không cần để ý tới bọn họ. "Tiểu Dễ, chúng ta cùng đi tìm người mẫu Motion, được không?" "Hảo." Một tiểu dịch chủ động nắm Diêm Lịch hành tay, muốn cùng hắn đi tìm một người thân. Diêm Lịch hành vui vẻ cười, tùy ý một tiểu dịch nắm hắn tay, chậm giai đứng dậy. Nhưng mà bọn họ phụ tử hai này cử lại chọc đến Kim Thành Viễn cực kỳ phẫn nộ, không tiếc vung tay đánh nhau, đánh ra mấy đạo cự lôi, tưởng giáo huấn một chút bọn họ. Kim Thành Viễn thực lực rất mạnh, Diêm Lịch hành không dám thiếu cảnh giác, biết rõ chính mình kim hệ chi lực không địch lại, cho nên không cần sử dụng ma lực, đem kia mấy đạo cự lôi đánh tan, sau đó đối không trung Hỏa Phượng hạ mệnh lệnh, "Tiểu Phượng, phóng ma!" đúng vậy hỏa phượng nghe được mệnh lệnh biến thân một hỏa phượng hoàng ở không trung đối kim thành viên phun hỏa một bên phun một bên mắng người xấu người xấu người cái này lại phôi đảng cũng dám khi dễ ta tiểu chủ nhân ta thiêu chết người ta thiêu Chít chít. kim tộc người sợ hỏa thần hỏa càng là chạm vào cũng không dám chạm vào hỏa phượng ở mặt trên phun hỏa đem phía dưới kim tộc người thiêu đến cơ hồ đều sẽ mất mạng mỗi người đều bị bỏng thật sự nghiêm trọng kim thành viên tu vi so cao có thể cùng thần hỏa chống cự nhất thời nhưng chống cự không được lâu lắm đành phải không ngừng né tránh miễn cho bị thần hỏa đốt tới a kim tộc bình thường tộc nhân bị thần hỏa nướng đến toàn thân phát đau trên mặt đất cuồng ngay cả kim tư Kỳ cùng kim văn tinh cũng không ngoại lệ không được ta sắp bị nướng thiêu, cứu mạng a Tư Kỳ Kim Văn tinh tưởng cứu Kim Tư Kỳ, chính là hắn tự thân đều khó bảo toàn, căn bản cứu không được người. Hơn nữa bên cạnh muội muội cũng ở cầu cứu, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Một cái Diêm Lịch Hành đều đã đủ khó đối phó, còn tới một con sẽ phun hỏa điểu, thật là không đúng, kia không phải bình thường điểu, mà là thần thú. Khó trách hỏa lực như thế chi mãnh, hỏa cũng chưa đốt tới bọn họ, bọn họ đều cơ hồ bị nung tiêu. Diêm Lịch Hành đối những cái đó Kim tộc người chết sống dở, nắm một tiểu dịch tay phải đi, chính là mới vừa đi vài bước liền nghe thấy sau lưng truyền đến uy hiếp lời nói. Kim Thành Viễn bóp lấy hỏa hộ pháp cổ, lấy thánh mạng của hắn tới uy hiếp Diêm Lịch Hành. Ngươi nếu muốn hắn mạng sống, vậy đúng hạn nên thú thánh nữ, nếu không. Kim Thành Viễn Uy hiếp nói còn chưa nói xong, bắp hác cứng cổ tay đột nhiên bị thực sắc bén hàm răng cắn, kia hàm răng phản phất có chứa cường đại hỏa lực, năng đến hắn thống khổ vô cùng. U A Li tứ chi khẩn bắt lấy kim thành viễn tay không bỏ, dùng hàm răng hung hăng mà cắn, dùng sức cắn. Nha, nơi nào toát ra tới là chết hồn ly. Bu ra. Chương 302, việc lạ thật nhiều. Ali xuất hiện, làm kim tộc người kinh ngạc không thôi, bất quá bọn họ còn phải tiếp tục chịu đựng thần hỏa quay, cơ hồ đều sắp bị đốn chín, cho dù tộc trưởng kêu đến lại thảm, bọn họ cũng không năng lực đi hỗ trợ. Liên tộc trưởng đều ứng phó không được nhân, bọn họ lại có thể nào đối phó được? Kim thành viên chính là Kim tộc tộc trưởng, trên người có được thần long chi lực, không phải cái tiểu nhân vật, sở dĩ bị Ali cắn không bỏ, đó là bởi vì hắn vừa mới bắt đầu không chú ý, bị cắn một đoạn thời gian lúc sau phục hồi tinh thần lại, đem bị cắn tay dùng Kim hệ chi lực bảo hộ, chịu được một đoạn thời gian, bị Kim hệ chi lực bảo vệ lại tới tay, giống như bên ngoài bỏ thêm một đạo ngải tường, đao kiếm thượng không thể tuổi, chúng chi là giáng cửa. Ali vốn đang tưởng nhiều cắn một hồi, chính là nó cắn tay đột nhiên biến lạnh, cắn đến răng đau, đành phải nhả ra. Ai ngờ nhả ra lúc sau đã bị hung hăng ngã văng ra ngoài, rơi lão cao láo cao, tới đỉnh lúc sau liền từ chỗ cao rất xuống, sợ tới mức nó tứ chi loạn vũ, hoảng sợ gọi bệnh. nha muốn ngã xuống, a. Ali một tiểu dịch chạy tới, giơ tay tiếp được từ phía trên rơi xuống Ali, hổ vớt nó đầu nhỏ, quan tâm hỏi: "Ali, ngươi không sao chứ?" U Ali choáng váng mà ghé vào một tiểu dịch trong lòng ngực, một chốc một lát còn không có hóa lại đây, váng đầu hoa mắt. Hôn mê nó. "Ali." U, U hảo Vượng hảo Vượng, thiên địa ở xoay vòng vòng. Hỏa Phượng xuất hiện đã làm Diêm Lịch Hành đám người lần cảm vui mừng, Ali xuất hiện càng là làm cho bọn họ hưng phấn muôn vàn, vui mừng không thôi. Hỏa Phượng cùng Hỏa Hồ đều tới, vậy thuyết minh bọn họ mấy năm nay vẫn luôn đau khổ tìm kiếm người tới. Diêm Lệ Hành là cái tảng không được tâm tình người, lại quá mức vui vẻ, tiếp động nói ra: "Đại ca, nhất định là đại tổ đã trở lại, nhất định đúng vậy." Hắc Uyng cũng thực thương vấn, càng vì Diêm Lịch Hoành mà cao hứng. Chủ thượng, thật là phu nhân, không có sai. Này đó không cần phải nói Diêm Lịch Hoành đều biết. Hiện giờ liền chờ một được thân nguyện ý hiện thân gặp nhau. Bất quá tại đây phía trước hắn đến trước đem người không liên quan rửa sạch sạch sẽ. Tiểu dễ, đến ta bên người tới. Diêm Lịch Hoành đem một tiểu dịch tiêu hồi, vì để người vắng nhất, không đợi một tiểu dịch đi tới, hắn đã chủ động qua đi. Hộ này thả hiếu, tuyệt không làm kim thành viễn thương tổn con hắn. Hắn tìm 5 năm, mong 5 năm, đợi năm năm, suy nghĩ năm năm, thật vất vả chờ cho tới hôm nay, sao có thể cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ? Hảo một tiểu dịch ngoan ngoãn gật đầu, ôa li tối lui đến diêm lịch hành bên người, vẫn luôn ngửa đầu nhìn cái kia so với hắn cao rất nhiều phụ thân, trong lòng ngọt tư tư, mị mĩ, hắn thích loại cảm giác này. ali này sẽ đã không hôn mê, nhưng đầu xem diêm lịch hành, đối hắn cũng không xa lạ, chỉ là lâu lắm không thấy, tưởng nhiều xem vài lần, ưu chủ nhân phụ quân, tiểu chủ nhân phụ thân. hỏa phượng lúc này đã đình chỉ phun hỏa, biến trở về tiểu bạch diệu, bay đến một tiểu dịch trên bay, chết chừng mắt ali, các loại khó chịu. nó như vậy nỗ lực phun hỏa, nay chỉ xú hồ ly thế nhưng thoải mái dễ chịu ở tiểu chủ nhân trong lòng lực, cái gì đều không làm, tức chết nó. chít chít, chít chít hồ ly, hồ ly, hồ ly. Ali tôi lại phượng một cái khiêu khích ánh mắt, càng thêm hướng một tiểu dịch trong lòng một toàn, thần kỳ hồi phục. Tu. Uh, tu uh, tức chết ngươi, tức chết ngươi. Chít chít. Chít chít chết hồ ly, chết hồ ly. Tu. Uh, tu uh, hư điểu, thư điểu. Này một chim một hồ khắc khẩu không vài người có thể nghe hiểu được, liền bởi vì nghe không hiểu, cho nên mới không ai để ý tới, cũng không rảnh để ý tới. Kim Thành Viễn bị một chim một hồ làm cho trong cơn giận dữ, hai mắt hiện ra kim quang chi sắc, trên người tức giận cùng sát khí cực cường, phản phất muốn đại khai sát giới. Kim tộc người bị hỏa phượng thần hỏa thiêu đến chật vật bất ham, quần áo bị thiêu đến so gất cái còn phá, tất cả mọi người đến một bên đi liếm miệng vết thương. Kim Tư Kỳ, Kim Văn Tinh cũng không ngoại lệ, đặc biệt là Kim Tư Kỳ, khẩu khí này thật khó nuốt xuống, trong lòng chờ Kim Thành Viễn cho nàng xuất khẩu ác khí. Nàng cũng không tin Diêm Lịch Hành có thể địch nổi tộc trưởng, nếu không có Kim tộc chống, ma thành làm sao ở 5 năm trong vòng là có thể với huyền linh giới dừng bước? Chờ tộc trưởng đem Diêm Lịch Hành đánh bại, nàng đầu tiên phải làm chuyện thứ nhất chính là đem cái kia đột nhiên toát ra tới Hải Tử cấp diệt trừ, miễn cho hắn hỏng rồi nàng chuyển tuốt. Kim Tư Kỳ một cái tính đem sự tình hướng chính mình suy nghĩ nhìn đến kết quả suy nghĩ, không nghĩ tới. Đối với Kim Thành Viễn lửa giận, Diêm Lịch Hành chút nào không bỏ ở trong mắt, tâm tình quá hảo, hảo đến ngày thường tích tự như Kim hắn này sẽ lại không ngại nhiều lời vài câu, các ngươi liền một con chim đều ứng phó không được, còn dám tại đây lô mắng sao? Bộ tọa hôm nay có quan trọng việc muốn làm, không nghĩ cùng ngươi chờ hao phí thời gian, Lan. Diêm Lịch Hành không đem Kim Thành Viễn để vào mắt, Kim Thành Viễn lại làm sao sẽ đem Diêm Lịch Hành để vào mắt, lấy ra phụ thân uy nghiêm, "Áp, chế Diêm Lịch Hành, ngươi cái này bất hiếu tử, cho rằng chính mình tính mệnh sao?" Tự nhiên dám như thế cùng ta nói chuyện. Người ta sớm đã không hề là phụ tử, bộ tọa làm ngươi chờ sống đến bây giờ, đã là tận tình tận nghĩa, hiện giờ nhân lúc còn sớm rời đi còn có thể mạng sống, vàng không đừng trách bộ tọa đại khai sát giới." Hừ. Đại khai sát giới, chỉ bằng ngươi cũng tưởng đại khai sát giới. Ngươi cũng không nghĩ, nếu không phải bởi vì có kim tộc chống, ngươi có thể ở Huyền Linh giới thành lập khởi ma thành sao? Hoan Nhi, năm đó ta chỉ là ở nổi nóng, cho nên mới sẽ như vậy đối với các ngươi huynh đệ hai. Sai là các ngươi mẫu thân phạm, cùng các ngươi không quan hệ, ta không nên quái đến các ngươi trên đầu. Vì đến bù năm đó sai lầm, ta đã đối với các ngươi một nhẫn lại nhẫn, các ngươi còn tưởng như thế nào? Kim Thành Viễn, ngươi có phải hay không một hai phải bổn tọa diệt kim tộc mới nguyện ý tin tưởng ma thành có hôm nay cùng kim tộc không có một chút quan hệ? Nguyệt Kim Thành biến càng vì hoa đại, buồn không nghĩ dễ dàng đối Diêm Lịch Hành ra tay, chính là này sẽ thật sự quá sinh khí, vô pháp lại chịu đựng, chém ra hai thanh kim kiếm, tính toán hảo hảo giáo huấn một chút cái này không coi ai ra gì như tử. Diêm Lịch Hành đứng ở tại chỗ bất động, nhìn kia hai thanh kim kiếm bay tới, đương kim kiếm cách hắn còn có một bước xa thời điểm, đem đôi mắt nhắm lại, sau đó lại mở, nhưng mà lúc này hai mắt biến thành huyết hồng chi sắc, lại như là liệt hỏa ở thiếu lút, này vừa mở mắt ra liền đem kia hai thanh kim kiếm cấp tan đi. Kim kiếm tan đi lúc sau, Kim Thành Viễn rất là giật mình, vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, không tin Diêm Lịch Hành có như vậy cường thực lực, vì thế lại chém ra mấy cái kiếm, tăng lớn thế công, một hai phải thắng được Phong không thể, chính là. Vô luận là nhiều ít bính kim kiếm bay tới, đều ở Diêm Lịch hành một bước xa địa phương tan đi, liền giống như lấy trứng trọi đá, thực lực quá mức cách xa. Sao có thể? Kim Thành Viễn vẫn là không tin, lại đến. Lúc này đây đồng thời đánh ra mười mấy bính kim kiếm, còn hơn nữa cường đại linh lực, thậm chí dùng một chút thần long chi lực. Nhận thấy được có thần long chi lực, Diêm Lịch hành âm lãnh chảo phúng nói, như thế liền dùng thần long chi lực. Thật sự buồn cười. Âm lãnh chảo phúng xong lúc sau, vung tay lên, đem tiêu mười mấy bính kim kiếm đánh tan, sau đó nhắm mắt lại lại mở, hai mắt khôi phục ngày xưa đen như mực chi sắc. Ngươi vừa rồi sử dụng đều không phải là kim hệ chi lực, rốt cuộc là cái gì? Bổ tọa không cần hướng ngươi giải thích bất luận cái gì sự, ngươi có thể mang theo ngươi người lăn, nếu các ngươi muốn chết nói, bổ tọa cũng không ngăn trở. Ngươi. Kim Tư Kỳ còn nghĩ Kim Thành Viễn cho nàng hết giận, càng muốn diệt trừ Diêm Lịch Hành bên người đứa bé kia, chính là sự tình phát triển cũng không như nàng suy nghĩ như vậy, Diêm Lịch Hành thực lực so nàng đoán trước còn mạnh hơn, liền bởi vì càng cường, nàng mới càng muốn gả cho hắn. Nàng nhất định phải nghĩ mọi cách được đến người này, hắn chỉ có thể là thuộc về nàng. Kim Tư Kỳ tưởng á tượng, tưởng phá đầu mới nghĩ đến một cái biện pháp, vì thế đi đến Kim Thành Viễn bên người, thấp giọng nói: "Tộc trưởng, ngươi đem thiếu chủ dẫn dắt rời đi, ta đem kia hài tử bắt đi." Chỉ cần hài tử nơi tay, thiếu chủ liền không thể không nghe theo ngài mệnh lệnh. Loại này thủ đoạn tuy rằng không quá quan minh, nhưng lại là hữu dụng biện pháp. Kim Thành Viễn cũng không suy xét, chỉ cần có dùng liền gật đầu đáp ứng rồi. Tân, nhìn đến Kim Tư Kỳ cùng Kim Thành Viễn châu đầu ghé hai, Diêm Lịch Hành đề cao cảnh giác, bất quá càng có rất nhiều tưởng mau chóng xử lý những người này, làm cho bọn họ toàn bộ biến mất. Kim Thành Viễn tiếp thu Kim Tư Kỳ đề nghị, lúc sau liền đối Diêm Lịch Hành vung tay đánh nhau, lấy ra toàn bộ thực lực cứng chiến. Diêm Lịch Hành lo lắng một tiểu dịch dựa đến thân cận quá sẽ bị thương đến, vì thế đem hắn đẩy đến Diêm Lệ Hoành bên kia, "Tiểu Dễ, qua đi." Một tiểu dịch còn không có phản ứng lại đây, người cũng đã bị tung ra đi, chính là ở giữa không trung loại thời điểm, đột nhiên bị một cổ lực lượng hút đi, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, người đã rơi vào Kim Tư Kỳ trong tay. Kim Tư Kỳ tay bóp một tiểu dịch cổ, uy hiếp diên lịch hành. Thiếu chủ, từ giờ trở đi, ngươi phải nghe lời ta nhóm, nếu không ta liền bóp chết đứa nhỏ này. A một tiểu dịch không muốn bị ngươi bắt cóc, dùng sức giãy dụa, còn chửi gầm lên, ngươi cái tên xấu xa này nữ nhân, buông ta ra, buông ta ra. Hư nữ nhân, ta mụ mụ sẽ không bỏ qua ngươi. Ua Li thực tức giận, đứng ở Kim Tư Kỳ trước mặt, cả người lông tóc dựng thẳng lên, trên người bốc cháy lên lửa hỏa. Hỏa Phượng cũng thực tức giận, biến thân một hỏa phượng hoàng, ở không trung tức giận mắng, hư nữ nhân, hư nữ nhân, chạy nhanh buông ra tiểu chủ nhân, bằng không ta đem ngươi nuốt thành tro. Kim Tư Kỵ kỳ, kỳ thật thực sợ hai hỏa phượng cùng hỏa hồ, chính là lại sợ cũng đến đỉnh, không chỉ có lấy một tiểu di uy hiếp diêm lịch hành, còn uy hiếp hỏa phượng cùng hỏa hồ. Các ngươi hai cái đừng sàng bậy, lại loạn phóng hỏa, ta liền bóp chết hắn. Ú hư nữ nhân, thư nữ nhân, thư nữ nhân, chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Các ngươi sàng bậy nói, hắn mới là chết chắc rồi. Sao lại thế này? Ta chân Kim Tư Kỳ còn muốn tiếp tục uy hiếp hỏa phượng cùng hỏa phượng, chính là thân thể đột nhiên bị thật nhiều điều tử đẳng quân lấy, đem nàng bó đến kín mít, vô pháp đúng đích. Nơi nào mọc ra dây mây, buông ta ra, buông ta ra. Này đó từ đằng chống rông ở kim tư kỳ dưới chân mọc ra, đằng chi thượng còn có phong thứ, chấp nhập kim tư kỳ ra thị bên trong, đau đến nàng hoa hoa kêu to. à, hôm nay việc lạ thật nhiều. chương 303, nếu phân tới. chỉ là nháy mắt công phu, kim tư kỳ cũng đã bị vài căn dây mây bọc thành một cái bánh trưng, liền động động ngón tay năng lực đều không có, càng đừng nói là bắt có người. một tiểu dịch không hề bị đến kim tư kỳ bắt cóc, khôi phục tự do, bất quá hắn cũng không có lập tức thoát đi, mà là hoạt động một cái gân cốt, đặt một chân bị bọc thành bánh trưng kim tư kỳ, sau đó chậm gì gì mà đi trở về đến diêm lịch hành bên người. Thân thể bị bọc đến thật chặt, Kim Tư Kỳ rất khó bảo trì cân bằng, liền tính là bị một tiểu dịch cái loại này, nãy qua qua đạp một chân cũng sẽ té ngã trên đất, lại còn có bò không đứng dậy, liền như thế nào ngã vào kia, cũng không ai tiến lên đỡ một phen. Luôn luôn cao quý, thánh khiết thánh nữ, giờ phút này lại bị bọc thành cái bánh trưng, thể diện hoàn toàn biến mất, điên đảo ở mọi người cảm nhận cao thánh hình tượng. Nguyên lai thánh nữ cũng sẽ có cùng người thường giống nhau thời điểm. Tộc trưởng, cứu ta, cứu ta! Kim Tư Kỳ bị bó đến mau thở không nổi, lại tránh thoát không thay, đành phải hướng Kim Thanh Viễn cầu cứu. Kim Tư Kỳ dù sao cũng là Kim tộc thánh nữ, Kim Thanh Viễn không thể không ra tay cứu giúp, dùng kiếm khí đem những cái đó tự đằng toàn bộ chặn đứt. Nếu là người bình thường xác định vững chắc chém không đứt dây mây, nhưng Kim Thành Viễn không phải người bình thường, mà là kim tộc đương nhiệm của trưởng, ít nói cũng có mấy trăm năm công lực, chặt đứt dây mây với hắn mà nói là dịch dung trở bàn tay sự. Kim Thành Viễn đem dây mây chặt đứt lúc sau, càng vì phẫn nộ nhìn Diêm Lịch Hành, chất vấn hắn, ngươi rừng nào thì cùng một tộc có liên quan? Diêm Lịch Hành chỉ là khinh thường cười lạnh, cũng không làm bất luận cái gì trả lời, đem ánh mắt chuyển rời đến một tiểu dịch trên người, chìm lại yêu thương hỏi, tiểu dễ, có bị thương đến sao? Một tiểu dịch lúc đầu, không chỉ có không có bị thương, cũng nửa điểm kinh hách đều không có, ngây thơ đáng yêu trả lời, ba ba, yên tâm đi, ta không phải dễ dàng như vậy liền bị thương. Hào hài tử. Kỳ chúng ta đi thôi. Hào Diêm Lịch Hành nắm một tiểu dịch nho nhỏ tay, dục dẫn hắn rời đi. Chính là có người không cho. Sự tình còn không có ra kết quả, Kim Thành Viễn sẽ không làm Diêm Lịch Hành dễ dàng rời đi, ngăn trở phía trước con đường. Còn lấy phụ thân uy nghiêm nói chuyện, không ngừng trách vấn người. Hoài Nhi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Thân là Kim tộc thiếu chủ, Kim tộc tương lai tộc trưởng, ngươi sao có thể như thế mục vô tôn trưởng? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng Kim tộc là địch? Hừ. Diêm Lịch Hành lại là một lần cười lạnh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kim Thành Viễn, trả lời, tọa cùng Kim tộc trước nay đều là địch nhân. Này 5 năm tới sở dĩ động các ngươi Kim tộc, đó là bởi vì tọa không dảnh. Bất quá thực mau tọa liền có giành. đến lúc đó tọa sẽ thay mẹ hướng Kim tộc thảo cái công đạo. Này 5 năm tới hắn sở hữu tâm tư đều đang tìm kiếm nếu hân thượng, căn bản không dành hắn sự, cho nên đến cuối đều không có tìm kim tộc tính sổ, có lẽ chính là bởi vì như thế, kim tộc nhân tại nghĩ lầm hắn dễ khi dễ. Mẫu thân ngươi là cái không giữ phụ đạo người, ban nàng rượu độc chấm dứt là trong tộc quý củ, ta có gì sai? Nếu đổi thành là ngươi nữ nhân ở bên ngoài tìm nam nhân khác, ngươi có thể chịu đựng. Nói đến chuyện này, Kim Thành Viễn Phi thường đúng lý hợp tình, căn bản liền không cảm thấy chính mình nơi nào có sai. Hào một cái không giữ phụ đạo. Bùn tọa hiện tại không nghĩ cùng ngươi việc này, ngày sau thảo tính là lúc, nhất định phải hãm hại ta mẫu thân người trả giá gấp lần đại giới, ngươi tốt nhất trở về báo cho kia nữ nhân, muốn nàng tự giải quyết cho tốt ngươi nếu là nên động nàng, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Tiêu muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. Ngươi, tứ đại hộ pháp, tiên khách. Đúng vậy. Tứ đại hộ pháp đi lên trước, tay cầm trường kiếm, xua đổi kim và người. Chủ thượng có lệnh, thỉnh chư vị lập tức rời đi Ma thành, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi tính thứ gì? Cũng xứng ở trước mặt ta la lên hết xuống. Kim thành Viễn không nghĩ làm tôn nghiêm lại thất, liền diêm lịch hành hắn đều không nghĩ nể tình, Hắn chi là vô danh tiểu tốt tứ đại hộ pháp. Bất quá tứ đại hộ pháp cũng không có vậy mà lùi bước. Bốn người cùng thanh kiếm, chỉ hướng Kim Viễn, cảnh cáo hắn. Kim trường, lại không đi chúng ta đây liền thủ. Liên các ngươi cũng cùng ta thủ. Thượng. Tứ đại hộ pháp thế lực, cộng đồng đối phó Kim Thành Viễn, chỉ là thực lực quá mức cách xa, thực mau liền ở vào hoàn cảnh xấu. Diêm lệ Hành cùng Hắc Ưng Thây tứ đại hộ pháp không địch lại, muốn tiến lên hỗ trợ, bất quá có người tốc độ so với bọn hắn mau, đã ra tay. Diêm Lệnh Hành biết rõ tứ đại hộ pháp không phải Kim Thành Viễn đối thủ, vì tránh cho không cần thiết tổn thương mà ra tay, cùng Kim Thành Viễn đại chiến. Một tiểu dịch đứng ở bên cạnh, ánh mắt theo Diêm Lệnh Hành di động, còn không quên cho hắn cổ vũ, "Ba ba cố lên, đánh bại hắn, đánh bại hắn." Ali cùng Hỏa Phượng cũng xem xem náo nhiệt, cùng nhóc tê "U, u cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, đánh bại hắn, đánh bại hắn." Mọi người ở đây lực chú ý đều ở Diêm Lịch Hành cùng Kim Thành Viễn trên người khi, Kim Tư Kỳ âm thầm chậm rãi tới gần một tiểu dịch, đương tới gần qua đi khi, trong tay hóa ra một thanh bản kiếm, tưởng đem một tiểu dịch tốc giết, xong hết mọi chuyện. Nàng cho rằng chính mình có thể thành công, khẳng định có thể thành công, chính là, ở Kim Tư Kỳ tới gần một tiểu dịch thời điểm, Diêm Lịch Hành liền chú ý tới, la lớn, "Tiểu Dễ, cẩn thận." Têu xong lúc sau, lập tức lại đây nghĩ cách cứu viện. Kim Thành Viễn không cho, chết quân lấy trụ Diêm Lịch Hành, ra tay cực tàn nhẫn, hoàn toàn không màng phụ tử chi tình, một lòng chỉ nghĩ đánh bại địch nhân, Vãn Hồi vừa rồi mất đi mà ngửi bị Kim Thành Viễn chết cuốn lấy, Diêm Lịch Hành không thể lập tức đi cứu người, thoát khỏi Kim Thành Viễn lúc sau đã quá trễ, Kim Tư Kỳ kiếm đã triệu một tiểu dịch tâm tới. Diêm Lệ Hành cùng Hắc Cứng hai người xông lên đi, muốn đi cứu một tiểu dịch, chính là nửa đường lại lọt vào Kim Văn Tinh ngăn trở, cũng không thể kịp thời ra tay cứu rút, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn Kim Tư Kỳ lấy kiếm thứ một tiểu dịch. Tứ đại hộ pháp phản ứng cũng là giống nhau, bất quá đồng dạng gặp ngăn trở, bị Kim Văn nhã ngăn cản, ở bọn họ thoát khỏi Kim Văn nhã thời điểm, đã bỏ lỡ nghị cách cứu viện cơ hội. Đi tìm chết đi. Kim Tư giơ kiếm thứ hướng một tiểu dịch, liền tính là sát một cái năm tuổi tiểu tử nàng cũng không có điểm không lòng, Nhân tâm đâm. Tiểu Dễ Diễm Lịch Hành nộ dưới, Ma lực bạo Phát đem kim thành viện đánh bay, cũng đem tất cả mọi người đánh bay, bao gồm người một nhà. Kim tư kỳ kém như vậy một chút là có thể thứ chết một tiểu dịch, chính là lại bị cường đại ma lực đánh bay, sau đó thật mạnh té rất trên mặt đất, đại phun máu tươi, ngoại thương không nhẹ, nội thương nghiêm trọng, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Một tiểu dịch cũng bị đánh bay, bất quá lại bị diêm lịch hành kịp thời tiết được, không có đã chịu bao lớn thương tổn. Ma lực bạo, phát ảnh hưởng quá lớn, trừ bỏ diêm lịch hành bản nhân ở ngoài, những người khác tất cả đều bị thương, đảo nằm trên mặt đất, ngay cả diêm lệ hành cùng hắc ưng cũng không ngoại lệ, bất quá bọn họ cam tâm tình nguyện bị thương. Nếu điểm này thương có thể đổi lấy tiểu dễ minh kia cũng đáng. Diêm Lịch hành cứu một tiểu dịch lúc sau, lửa giận vẫn như cũ không giảm, sắc khí càng tăng lên, căm tức nhìn Kim Tư Kỳ, rục đem nàng tiên đạo vào quả. Kim Thành Viễn tuy rằng cũng bị thương, chính là nhìn đến Kim Tư Kỳ có nguy hiểm kỳ, bất chấp quá nhiều, xông lên đi cứu nàng, đứng ở nàng phía trước, không vui nói, nàng là kim tộc Thánh nữ, ở nàng không có sinh hạ kim tộc truyền nhân phía trước, bất luận kẻ nào đều không chuẩn thương tổn nàng. Ngươi muốn nhìn ngươi hộ không hộ được nàng. Diêm Lịch hành một hai phải sát Kim Tư kỳ không thể, chính là Kim Thành Viễn che ở phía trước, hắn thật khó thủ. Ngươi muốn giết nàng, vậy trước giết ta, ta đảo muốn nhìn ngươi hạ không dưới thủ. Ngươi không phải nói tốt không nhận cái này phụ thân sao? Vì cái gì hắn vẫn là khó có thể đối hắn thủ. Kim Tư Kỳ trước nay liền không có vì chính mình sinh mệnh lo lắng quá, chẳng sợ phát sinh lại ác liệt sự nạn cũng không sợ, bởi vì nàng biết Kim Thành Viễn khẳng định sẽ bảo nàng chu toàn, cho nên lúc này cũng không có lộ ra sợ hãi chi sắc, ngược lại đáp ý cười. Chính là đột nhiên, sau lưng truyền đến một cái đáng sợ tiếng hô, đem nàng dọa tới rồi. Giống Bạch Hổ không biết khi nào xuất hiện ở Kim Tư Kỳ sau lưng, đối nàng giống giận. Kim Tư Kỳ quay đầu lại, nhìn đến một đầu sói so nàng còn cao láo hổ, sợ tới mức chân mềm mại ngã xuống ngã trên mặt đất, trái tim đều mau bị dọa nhảy ra ngoài, hoảng loạn xít tha, "Ngươi, không cần áp ta, không cần." Bạch Hổ không cho Kim Tư Kỳ bất luận cái gì mà nuôi, lại đối nàng giống giận, giống loại người này thịt là sú, không thể ăn, nó mới sẽ không ăn đâu không cần không cần tộc trưởng cứu ta sương tại bạch hổ giống đệ nhất thanh thời điểm kim thành viễn cũng đã quay đầu lại quá mức kinh ngạc nhất thời nửa khắc không có thể phục hồi tinh thần lại chỉ là nhìn chằm chằm bạch hổ xem thật lâu mới toát ra một câu bạch hổ thần thú này sao có thể bạch hổ thần thú như thế nào lại ở chỗ này vừa rồi là hỏa phượng hiện tại lại tới bạch hổ này đó đều là cùng bọn họ kim tộc không có quan hệ thần thú như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện đâu hắn chỉ biết diêm lịch hành có kim long không thể tưởng được còn có hỏa phượng cùng bạch hổ này cũng quá không có khả năng đi kim thư kỳ thấy kim thành viễn phát lăng không tới cứu nàng đành phải lại cầu cứu tộc trưởng mau cứu ta nó nó muốn ăn ta Kim Thành Viễn vẫn là không có đáp lại, không phải hắn không đáp lại, mà là hắn không biết nên như thế nào đáp lại, sự tình trở nên càng ngày càng khó giải quyết, không phải hắn có thể ứng phó được. Nếu kim tộc thần thú ở trong tay hắn, hắn tất nhiên không sợ, chính là, "Hoan Nhi, này đó thần thú rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cho ta nói rõ ràng." Thở, Diêm Lịch hành hư lạnh một tiếng, không trả lời, nhìn Bạch Hổ sợ chạm phương hướng, chờ đợi tránh ở chỗ tối người hiện thân. Hắn nếu hơn tới, một nhược hân từ Bạch Hổ mặt sau đứng ra, dựa vào Bạch Hổ trên người, hai tay vây quanh, mắt kim kỳ, chọc hỏi, "Ngươi chính là kim tộc thánh nữ? Nhưng là đánh nàng trưởng phu chú ý nữ nhân, nàng đều sẽ không làm các nàng quá." Chương 304, nàng không dễ chọc. Mộc Nhược Hân dựa vào Bạch Hổ trên người cổ khí thế kia, đem kim tộc liên can người chợt đều dọa choáng váng, không thể tin cái này thoạt nhìn kiểu kiểu tiểu tiểu nữ nhân thế nhưng cùng một đầu lão hổ gián ở một khối, mà kia lão hổ thế nhưng chút nào không phản đối, làm nàng dựa. Kim Tư Kỳ đã sớm bị Bạch Hổ sợ tới mức tứ chi nhũn ra, cả người phát run, nơi nào còn có sức lực trả lời một Nhược Hân vấn đề, man đầu óc đều là sợ hãi, sợ kia đầu mánh hổ đem nàng một ngụm cắp nước. Hôm nay là làm sao vậy, lại là gặp được kỳ nhân dị thú. Nhìn đến Mộc Nhược Hân, Diêm mừng như điên khó ức. nhanh chóng vọt đến Mộc Nhược Hân trước mặt, đem nàng ôm nhập hoài, gắt gao ôm nàng, cái loại này mất mà tìm lại vui sướng đủ số này trong lòng. hiện trên mặt, tôi cười nếu hân, thật là ngươi thật tốt quá, ngươi không có chết, ngươi còn sống, hơn nữa trở lại bên cạnh ta. nếu hơn, ta tìm ngươi 5 năm, còn tưởng rằng hắn tìm nàng 5 năm, này 5 năm loại này, hắn chưa từng một lần cho rằng nàng đã chết. tuy rằng lừa mình dối người ngoài miệng không thừa nhận, nhưng hắn đích đích sát sắc từng có như vậy cho rằng, còn vì thế ảm đạm thương hồn, đau lòng khổ sở. bất quá hiện tại rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng, một nhược hân bị diêm lịch hoàng ôm đến thật chặt, cần đến độ mau không thở nổi, không thể không đem hắn đẩy ra. a hoàng, ngươi ôm đến thật chặt, ta đều mau đá bất quá khí bị đẩy ra lúc sau, diêm lịch hành cho một nhược hân một chút hô hấp thời gian, sau đó lại đem nàng ôm chặt, để giải nhiều năm nỗi khổ tương tư. nếu hân, ngươi có biết hay không mấy năm nay ta có bao nhiêu sợ hãi, ta sợ hãi ngươi vĩnh viễn rời đi, vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. hảo hảo, ta hiện tại không phải đã trở lại sao? hiện trường như vậy nhiều người, chúng ta như vậy ấp ấp ôm ôm, giống như không tốt lắm. mặc kệ bọn họ, hắn ôm chính mình thế tử, sợ cái gì? ngươi ha, thật là bắt ngươi không có biện pháp. tất cả mọi người nhìn diêm lịch hành cùng một nhược hân ôm ở một khối, tất cả mọi người nhìn ra được bọn họ cảm tình hảo đến không thể lại hảo, nhưng mà những người này giữa có vui mừng có tức giận. Kim Thừa Kỳ trước nay chưa thấy qua diêm lịch hành như thế kích động, như thế nhu tình, như thế mất khống chế. Hiện tại tuy rằng thấy được, nhưng nàng lại không cách nào tin tưởng một cái lạnh như băng xương người thế nhưng cũng sẽ coi nhu tình muôn vàn thời điểm. Đáng tiếc hắn nhu tình cũng không phải cho nàng, mà là cấp một nữ nhân khác. Đáng giận, lại quá mấy ngày nàng là có thể gả cho thiếu chủ, cố tình lúc này toát ra một nữ nhân cùng một cái hài tử, hỏng rồi nàng chuyên tốt. Đáng giận, đáng giận. Kim Tư Kỳ càng nghĩ càng sinh khí, càng sinh khí càng lên động. Tựa hồ quên nàng trước mặt còn có một đầu mèn hổ, đang muốn bò dậy đi theo một đường hân đoạn nam nhân, ai ngờ vừa động đã bị tiếng hô cảnh cáo. Giống bạch hổ chết nhìn chằm chằm Kim Tư Kỳ xem, không cho nàng có bất luận cái gì cơ hội làm chuyện xấu, chỉ cần nàng vừa động, nó liền lập tức phát ra tiếng hô cảnh cáo nàng. Bị như vậy một giống, Kim Tư Kỳ mới ý thức được chính mình trước mặt còn có một đầu đáng sợ lão hổ, sợ tới mức lùi về đi, manh nuốt nước miếng, không dám sẵn bậy. Diễm lệ hành nhìn ra được Kim Tư Kỳ muốn làm cái gì, hai tay vây quanh, mở miệng chào phúng nàng, ở bạch hổ trước mặt ngươi cũng dám làm bậy, quả thực là tìm chết.